Sơn giã nhàn vân 22 chương 202 ta đã không còn sống lâu nữa họ an nữ tử gặp vân bất lưu không chút do dự đứng dậy rời đi. Một đôi đôi mi thanh tú không khỏi hơi hơi nhẹ trao lại lên. Trong nội tâm nàng đầu cái kia phần lo lắng cũng chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Nàng đưa thay sờ sờ trên ngực vết thương. Yên lặng than nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn về phía bên cạnh nữ hoa. Thấy được nàng nhìn mình lúc. nữ hoa kia tựa hồ rất ngoan ngoãn lộ ra rồi cách nụ cười còn không có mọc da răng nụ cười nhìn rất mềm manh trên đại thể hài tử cho người ta cảm giác đều là như vậy đi nhìn xem trương này khuôn mặt tươi cười nàng liền không tự chủ được yên lặng u than thở vân bất lưu đi tới bên ngoài phòng bếp chuẩn bị cơm chưa nấu là thịt khô đồng thời trưng một chút gạo vàng chủ yếu là lo lắng nữ tử kia ăn không quen loại này không có gì gia vị thịt thú vật. Một cái suất từ loại kia tiên đạo gia tộc người, cho dù chỉ là thị nữ một cấp, ăn cái gì khẳng định cũng còn mạnh hơn hắn được nhiều. So thế giới này tất cả mọi người muốn mạnh. Vân Bất Lưu cảm thấy, chính mình hẳn là thế giới này hiểu rõ nhất, ăn người rồi đi những người nguyên thủy kia thổ dân. Tại ăn cái này một khối phía trên, Chỗ nào có thể cùng hắn so sánh nhiều nhất chính là bọn hắn phát hiện có thể ăn cái gì càng nhiều mà thôi. Nhưng mà... Lại thế nào hiểu ăn lại có thể thế nào không bột đố gột nên hồ A một bát gạo vàng cơm. Một mảnh rượu trái cây trưng thịt muối. Tăng thêm một bát rau đắng canh thịt. Chính là dừng lại rất tốt cơm chưa. Ít nhất vân bất lưu thì cho là như vậy. Điều kiện đơn sơ. Chỉ có thể như vậy rồi. Còn xin bỏ qua cho không dám họ an nữ tử liên miên khoát tay. Cuối cùng lại nói. Cám ơn ngươi vân bất lưu nhẹ gật đầu. Chuyển thân rời đi. Liền nghe nàng hỏi. Công tử có thể cáo chi tục danh vân bất lưu bước chân dừng lại. Chuyển thân mỉm cười nói. Vân bất lưu. Hạnh ngộ an nhiên hạnh ngộ tên rất hay vân bất lưu mỉm cười nói. Không giống tên của ta. Nghe là lạ. An nhiên mím môi cười khẽ, lắc đầu nói u, v, quy, quy, mơ, ăn. Không đâu rất có cá tính danh tử, vật ấy thì ứng, đi qua không lưu. Đây chính là chúng ta thiên lan giới một vị đại nhân vật nói qua danh ngôn. Vân bất lưu. Tựa hồ là người thấy mùi cơm chín, nằm tại bên người nàng tiểu ra hỏa liền hoa hoa kêu lên. An nhiên xoay người đi hống nàng, động tác nhìn hơi có chút không lưu loát. Hiển nhiên là mang nàng thời gian còn rất ngắn. Vân bất lưu đi qua ôm lấy nàng. Nói. Ngươi ăn cơm đi ta nhìn nàng hẳn là đói bụng. Ta trước mang nàng đi ăn một chút gì. Vân bất lưu rất nhuần nguyễn đem tiểu an an ngay cả tã lót một khối ôm. Động tác này để cho an nhiên hai con ngươi hơi sáng xuống có thể rất nhanh nàng liền rủ xuống não đại. Đến tiểu an an thúc thúc ôm ngươi đi ăn cơm cơm. À, à. Vân bất lưu vừa nói vừa nhẹ nhàng lung lay trong tay tả lót vừa dỗ sành Hắn mặc dù không có kết hôn Có thể trước đó bất luận là chiếu cố tiểu Nai Hồ hay là tiểu đoàn tử đều là đã làm cha lại làm mẹ Là lấy kinh nghiệm vẫn có một ít thời gian Cứ như vậy từng ngày chậm rãi đi qua Vân bất lưu đang chiếu cố cái này một lớn một nhỏ hai cái tiểu mỹ nhân đồng thời Cũng đem những cái kia cây mía cho thu hoạch được. Từ lúc lần kia liên tục xuống vài ngày tuyết lớn sau đó. Thời tiết cũng không tệ. Chỉ là băng tuyết dung hóa rất chậm. Mà cái này cũng cho Vân Bất Lưu tạo băng cung cấp thuận tiện điều kiện. Dùng thùng gỗ lớn lắp đặt tuyết. Dẫn chút dương thuộc tính năng lượng đi vào đem dung hóa. Sau đó lại đem băng thuộc tính năng lượng đưa vào đi. Ra túc nó đóng băng. Sau đó đem đặt đến khối băng ngã đến trong hầm băng. Chờ dùng khối băng đem hầm băng lấp cách hơn nửa không gian sau đó, có thể xem kết thúc. Sau đó chính là ép cây mía nhựa chuẩn bị chế đường. An nhiên thân thể đã tốt lên rất nhiều. Có thể đi ra đi lại. Nhưng nàng cho vân bất lưu cảm giác không giống người trong tu hành. Mà giống như là một người bình thường. Sợ lạnh. Còn khụ. cảm giác thân thể rất tư vì thế vân bất lưu suy tư thật lâu quyết định xuất ra cái kia sâm có tuổi đến cho nàng ngâm trà sâm uống bất quá bị nàng cự tuyệt vân công tử không cần lãng phí chi này thượng đẳng lão sâm thân thể ta ta rất rõ ràng ta có thể không chống được bao lâu vân bất lưu ý gì ngươi muốn lừa người sao ngươi là muốn đem cái này ba quần áo nhỏ vứt cho ta không phải là vứt cho sau lưng ta vị kia đại lão đi gặp Vân Bất Lưu một bộ không hiểu bộ dáng. An Nhiên khẽ thở dài, ngực ta một kiếm này, cơ hồ cắt đứt ta tâm mạch, mặc dù tốt không dễ dàng che lại, có thể tổn thương đắt là khó tránh khỏi. Sau đó trải qua tòa kia trận pháp truyền tống lối đi thời điểm, liền nhận lấy xung kích Những người kia thuật pháp huyền quang theo truyền tống thông đạo cùng nhau tiến nhập tòa kia trận pháp truyền tống. Sau cùng đem trận pháp truyền tống đánh nổ. Nói tóm lại, nghe nàng ý tứ, chính là nàng đã không còn sống lâu nữa. Sau đó hỏi, công tử có thể hay không xem tại ta mình không lâu vậy trên mặt. Thay ta dẫn tiến một chút vì tiền mối kia vân bất lưu. Đây mới là ngươi chân chính mục đích đi vân bất lưu có chút có chút ít nói. Không rõ ràng nữ nhân này có phải hay không đang gạt người. Đều nói càng là nữ nhân xinh đẹp liền càng sẽ gạt người, nữ nhân trước mắt này hiển nhiên là nữ nhân xinh đẹp. Bất luận hình dạng hay là khí chất, tuyệt đối đều là nhân tuyển tốt nhất. Cho dù thân phận nàng chỉ là một cái thị nữ, cũng một chút không có yếu bớt nàng khí chất mảy may. Tựa như câu nói kia nói, quyền quý trong gia tộc đi ra tỷ nữ. Đều muốn so thổ lão tại nhà thiên kim đại tiểu thư càng giống thiên kim đại tiểu thư Đây chính là khí chất Mà nàng hay là cách tu tiên tiểu tỷ tỷ Đối mặt điều thỉnh cầu này Cùng nàng cái kia cầu xin ánh mắt Vân bất lưu không khỏi than nhẹ lên Cuối cùng nói Tốt a ta ngả bài Ta cùng vì tiền bối kia thì thật không có chút nào quen thuộc Ta chỉ là cùng vì tiền bối kia đời sau nhận biết Thế nhưng vì tiền bối kia đời sau hiện tại đang lúc bế quan trong đó. Có lẽ là ngủ đông cũng không nhất định bất quá vân bất lưu cảm thấy bế quan cao lớn hơn cao cấp chút. An nhiên. Nếu như nàng biết rõ cặn bã nam cái từ này mà nói. Nhất định sẽ tới bên trên một câu. cặn bã nam yên lặng nhìn trầm chằm vân bất lưu xem. Thấy vân bất lưu có chút lúc túng rời đi ánh mắt. Nàng mới thăm thắm than nhẹ một tiếng. Sau đó nàng xách theo váy Đi ra tiểu trúc lâu Đạp lên tuyết Tiến về trước bờ hồ Đi tới bờ hồ Nàng nhìn xem nhiên lặng mặt hồ Cao giọng nói Tiền bối Vãn bối an nhiên Đến từ thiên lan giới Mang theo kiếm kinh một quyển tới đây Có việc cầu kiến Mời hiện thân gặp mặt gió xoáy bình hồ Tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn nhưng mà cũng chính là dạng này rồi cái gì đều không có phát sinh vị kia đại lão hiển nhiên không muốn để ý tới cái phiền toái này mà lại là chính mình tìm tới cửa phiền phức vân bất lưu đoán chừng vị này đại lão cùng hắn ý nghĩ loại phiền toái này khẳng định là có bao xa liền cách bao xa người trong tu hành há có thể bởi vì một chút chỗ tốt liền tùy tiện tiếp nhận người khác ăn oán tiền bối Nhưng an nhiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục ở nơi đó kêu. Kêu kêu, nàng liền quỳ xuống tới trong mắt mang nước mắt, âm thanh bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Cảm giác này để cho vân bất lưu đều cảm thấy giống như chính mình làm chuyện xấu một dạng. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu đem loại này cổ quái cảm giác đuổi ra não hải. Hắn cảm thấy mình khẳng định là bởi vì quá lâu chưa từng gặp qua nữ nhân. Cho nên đột nhiên nhìn thấy một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Mềm lòng rồi. liền muốn quỳ liếm. Sơn giã nhàn vân 22 chương 203A. Nữ nhân liên tục mấy ngày. An nhiên đều sẽ chạy đến bờ hồ đi thâm tình kêu gọi một phen. Nhưng mà thật đáng tiếc. Vị kia đại lão căn bản không có để ý nàng lần này thâm tình. Nhìn xem chương kia ngày càng tiểu tuổi gương mặt xinh đẹp. Vân bất lưu không hiểu cảm thấy có chút đau lòng. Hắn biết rõ. Chính mình sẽ có loại ý nghĩ này. Kỳ thật đã rất nguy hiểm rồi. Bởi vì loại tình huống này rất dễ dàng trơn trượt hướng lốp xe dự phòng con đường. Hắn cảm thấy đây nhất định là trong cơ thể hốc môn trong bóng tối quấy phá nguyên nhân. Đều nói quá lâu không lái xe tình huống dưới. Nhìn thấy xe tăng đều muốn lên tay thử một lần. huống chi còn là như thế tinh xào siêu tốc độ chạy. Cho tới hôm nay, hắn mới hiểu rõ câu nói kia. Nam nhân không có không thích xe trời này. Tuyết lớn bỗng nhiên liền đến. Buổi sáng thiên địa lại bị một tầng tuyết trắng bao trùm. khu vàng trên đồng cỏ, tuyết đỏng đã có mười mấy cm sâu. Hổ con liền chạy đến trong đống tuyết vung lên vui mừng đến, niên lấy hưu được con tại trong đống tuyết phi nước đại. Tiểu đoàn tử cảm giác càng ngày càng vụng về. Từ tiểu trúc lâu đi đến trên mặt đất mấy bước này đường. Nó đều có thể một đường lăn xuống đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thực sự lười nhắc đi. Nó mục tiêu là cái rừng trúc kia. Không biết có phải hay không là trong cơ thể nó ghen thức tỉnh. Đang kêu gọi lấy nó đến cái kia phiến kho tàng chỗ tìm kiếm bọn chúng bộ tộc này bầy bảo bối. những ngày gần đây nó đã không chỉ một lần đến cái rừng trúc kia bên trong chảy ở trong đó có thật nhiều bàn chảy đánh răng nguyên bản còn có cây mía rừng để nó tai họa có thể cây mía bị vân bất lưu thu đi chế đường nó cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác kỳ thật tại cuồn cuộn cái này tộc đàn bên trong cây trúc mới là bọn chúng chọn lựa đầu tiên vân bất lưu sớm liền bị an an tiểu ra hỏa này cho đánh thức hắn hiện tại đã từ lầu hai đem đến lầu một tới lại. cho dù ngoài miệng nói không làm liếm con chó, nhưng ở hành động bên trên, hắn đã tải đến liếm con chó đầu này trên đường lớn không ngừng chảy xuống. hắn có thể không chút do dự nhường ra lầu hai đến cho an nhiên ở, cũng có thể không chút do dự đi làm một cách vú em, tay phân tay nước tiểu, liền cùng lúc trước hầu hạ hổ con giống như tiểu đoàn tử. Cho nên mới mấy ngày thời gian mà thôi. Buổi sáng. Không có cách nào hống tốt an an an nhiên. Rất tự nhiên liền ôm tiểu ra hỏa xuống lầu. Đem an an nhét vào vân bất. Lưu trong ngực. Nhìn từ góc độ này. Nàng kỳ thật cũng không phải là một cách hợp cách nhú mấu. Bất quá từ một cái góc độ khác đến xem. Nàng liền không thể không khiến người kính nể. Bởi vì nàng tại ăn quá bữa sáng sau đó. Liền chạy đến bờ hồ đi kêu gọi vị kia đại lão đi tới. Cũng không sợ vị kia đại lão đi ra một bàn tay chụp chết nàng. Có lẽ đem vị kia đại lão khí đi ra. Chính là nàng mục đích một trong đi vẩy một người. Sợ nhất là cái gì mặc kệ nam nữ. Sợ sẽ nhất là đối phương không có phản ứng. Một khi có rồi phản ứng bất luận là tức giận hay là vẻ mặt ôn hòa đều là một loại tiến bộ. Có lẽ tại an nhiên ý nghĩ bên trong. Vậy dạng này một vị tiền bối đại lão. Bị đánh dừng lại cũng là có thể tiếp nhận đi chỉ cần không bị tại chỗ đánh chết là được rồi. Dù sao đều là muốn chết người rồi. Nhưng mà. Để cho vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới là. Nữ nhân này kêu kêu. Ngồi xổm ở lầu hai trên bể cửa sổ tiểu mau cầu đột nhiên liền hướng bờ hồ vọt tới. Chỉ thấy một đảo màu đen cái bóng lói lên. Nó thân ảnh liền xuất hiện tại bờ hồ rồi. Trên thân còn có điện hoa đang lói lên. Tiểu bộ dáng nhìn cực kỳ lóa mắt. Cái này theo vân bất lưu, là cực kỳ khác thường sự tình. Tiểu mau cầu là ai từ tâm tiểu lôi thú A luôn luôn rất kinh sợ nó. Đem trong hồ vị kia đại lão xem như không thể tương đương tồn tại. Một khi có phản ứng, liền từ bỏ trốn mất dạng. Cũng vì thế, bọn hắn ở chỗ này lại lâu như vậy, tiểu gia hỏa sưởng sốt không có nhận gần qua bờ hồ. Vân bất lưu chậm rãi nhíu mày, bởi vì hắn cũng có một loại đột nhiên tinh thần phảng phất vì đó buông lòng cảm giác. Trước kia hắn vẫn cảm thấy chính mình cảm giác không thấy trong hồ có cái gì uy hiếp. Thẳng đến có thể vận dụng tinh thần ý niệm sau đó, mới có một tia loại này uy hiếp cảm giác. Bất quá hắn không dám tùy tiện đem tinh thần ý niệm đến trong hồ điều tra Cảm thấy dạng này có thể sẽ chọc giận vị kia đại lão Hắn cũng không giống như an nhiên cho dù chọc giận đối phương cũng ở đây không tiếc Hắn rất ham sống Cảm thấy mình còn không có sống đủ Cho dù là tại cách này man hoang thế giới Hắn cũng đang cố gắng cầu sinh sống tạm Tận lực để cho mình sinh hoạt trở nên tốt đẹp hơn Nếu như không phải là bởi vì an nhiên đến từ cái gọi là tiên giới. Trên thân lưng có một đoàn phiền phức. Vân bất lưu đối với cái này từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Khẳng định sẽ càng thêm ăn cần chân chó. Quỳ liếm cái gì cái kia đều không phải là sự tình. Liếm đến cuối cùng có lẽ liền cái gì cần có đều có rồi. Bởi vì cái này có khả năng chính là yêu hắn nhất lão thiên ba ba đưa cho hắn gói quà lớn A thân là lão thiên ba ba yêu nhất cái kia được Tiến hắn cái mỹ nữ gói quà lớn có gì đáng kinh ngạc cũng chính là bởi vì trên người nàng lưng vác phiền phức Vân bất lưu đối nàng thái độ Cùng trong hồ vị kia đại lão đối nàng thái độ không kém là bao nhiêu Chỉ là thiếu một phần tuyệt tình Ngươi xem, hiện tại vị này đại lão liền khí tức đều cho thu liếm đâu phúc ngay tại Vân bất lưu ôm Tiểu An An, tại trong chút lâu lung lay đi tới đi lui lúc, bờ hồ an nhiên một ngụm máu tươi nhìn không được liền phun tới, mà nhiên đau thương mà cười. Tuyết trắng trong đống tuyết, một màn kia đỏ thắm có chút bắt mắt để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Ít nhất Vân bất lưu xa xa nhìn thấy lúc trong lòng liền không khỏi vì đó một nắm chặt. Bất quá hắn cũng không tốt nói vì kia đại lão không hết an tình. Nhân gia cũng căn bản không phải là người. Nói chuyện gì an tình A giúp là tình cảm. Không giúp mới là lẽ thường. Lừa đảo ha ha ha. Không nghĩ tới ta an nhiên anh Minh một thế, thế mà ở chỗ này bị bày một đảo, lời hại thật là lời hại. Nghe được an nhiên lời này, Vân bất lưu cảm thấy nàng bị đả kích không nhẹ, có chút điên rồi cảm giác. Anh Minh một thế loại lời này. Cùng nàng họa phong cực không phối hợp tốt a rõ ràng đều bị người đánh gần cút. Còn có hà anh tên có thể nói sau đó Vân Bất Lưu lại nghe được nàng tại bờ hồ hùng hùng hổ hổ lên. Hoàn toàn chính là một bộ bị tức điên rồi sau đó. Cái gì phong độ. Cái gì ưu nhã cũng không cần mạnh mẽ dạng. Tựa như những cái kia một khắc trước thoạt nhìn vẫn là ưu nhã vô cùng mỹ nhân trí thức. Lại bị chọc giận sau đó. Dỡ xuống ngụy trang. Sau một khắc trong nháy mắt hóa thành bát phủ đang chửi đồng đồng dạng. họ phong chuyển biến chi đột ngột để cho Vân bất lưu nhìn mục đích chừng con chó ngốc. Phát tiết xong sau. An nhiên lúc này mới đi trở về. Khóe miệng còn mang theo một tia vết máu. Thế nhưng bộ dáng nhìn đã khôi phục ưu nhã tài trí cảm giác. Nhìn thấy bộ dáng này. Vân bất lưu trong lòng chỉ có một câu nói A Nữ nhân cho dù là tiên nữ Cũng không cải biến được nàng cần đi ăn Cần đi ý, loại này tục sự Nghĩ như vậy Vân bất lưu đột nhiên đã cảm thấy Kỳ thật nàng cũng không có gì lớn sao Ngoại trừ mọc ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt Một thân mỹ lệ tư thái A Còn có một đôi đại mạch thỏ Trừ cái đó ra Nàng cùng cô gái bình thường Lại có gì khác nhau có thể thấy được nàng cái kia sắc mặt tái nhợt lúc? Hắn vẫn là không nhìn được hỏi một câu. Ngươi không sao chứ nàng ngẩng đầu lên. Thăm thẳm nhìn xem hắn. Hỏi. Công tử tại cuộc sống này bao lâu một mực quên hỏi công tử. Nơi này không có người ở. Công tử tuổi còn trẻ. Tại sao lại ẩn cư ở cái này? Vân bất lưu. Người mới phát hiện không đúng sao Sơn Giã Nhàn Vân 22 chương 204 tiểu bạch thật là người trùng sinh thiên lý tuyết nhẹ nhàng. Vạn giảm băng phong. Vạn vật bao phủ trong làn áo bạc. Hết sức xinh đẹp. Kéo dài vô tận núi lớn, nhìn tựa như từng đầu ngọc long nằm ngang, nguy nga bàng bạc. Rừng sâu núi thắm lục bờ hồ. Một tòa tiểu trúc lâu yên lặng đứng xứng ở giữa thiên địa. Tại trong gió tuyết. dần dần cùng mảnh này thiên địa tương dung thoạt nhìn là như thế hài hòa tiểu trúc lâu bên trong đốt chậu than cửa trước đã đóng lại chỉ có phía sau sân thượng cùng đại sảnh tương liên cửa còn mở rộng ra ngồi tại trong sảnh có thể nhìn thấy bên ngoài bông tuyết đầy trời nhẹ nhàng hai tấm người lười trên ghế phân biệt nằm dựa vào một nam một nữ bọn hắn chính là vân bất lưu cùng an nhiên Vân bất lưu mặt trên người da thú giáp. Một đầu sợi mì phát. Kéo cắn bã dâu riêng đã sớm bị hắn phá không còn một mảnh. Liền liền tóc tóc cắt ngang chán đều thoáng dùng nước ướt nhẹp. Đơn giản làm cái kiểu tóc. An nhiên bên trong mặt tơ lụa váy lụa Bên ngoài bảo bọc một tấm da hưu áo khoác. Mỹ quan tự nhiên là chưa nói tới. Nhưng có thể rất tốt mà đưa đến giữ ấm tác dụng. Hai người trong ngực. Một cách ôm tiểu an an, một cách ôm tiểu lôi thú Trong bọn hắn ở giữa trên bàn trà, hai chén trà xanh chính vọt lấy lượn lờ sương mù Trong không khí ngột ngạt, bị vân bất lưu một tiếng ho nhẹ đánh vỡ Hắn vén lấy tiểu lôi thú Hôm nay tiểu Mao cầu tâm tình tốt một dạng đặc biệt tốt Rất nguyện ý cho vân bất lưu vén một cái An nhiên mắt nhìn tiểu Mao cầu như có điều suy nghĩ Cách này bắt đầu nói từ đâu đâu vân bất lưu bản thân hỏi ngược lại câu nói. Bập bập xuống đôi môi. Nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp miệng. Trước đó, ta muốn hỏi an nhiên tiểu thư một vấn đề. Ngươi làm sao lại có thể xác định. Nơi này không phải là trong miệng ngươi cách gọi là thiên lan giới an nhiên. Thiên Lan giới rộng lớn đến mức nào? An nhiên tiểu thư mỗi cách địa phương cũng đều từng tránh thế giới kia có hay không? Tất cả tiên nhân đều có thể tùy tiện dò xét toàn bộ thế giới mỗi một góc trầm mặt phía dưới. An nhiên một bên rối đầu ngón út đùa với tiểu An An khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nói: Ngươi vấn đề quả thật có chút đạo lý. Thế nhưng, tuy nói ta chưa thể tránh Thiên Lan giới tất cả địa vực. Nhưng thế giới kia cùng nơi này nhưng thật ra là có rất lớn khác biệt. Tại thiên lan giới. Trừ phi là một ít cấm kỵ chi địa Nếu không sẽ không giống nơi này. Vài ngày đều không nhìn thấy nửa cái bóng người. Bầu trời bên trong cũng chưa từng gặp qua nửa đường phi hành huyền quang. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy nơi này rất có thể là cái cấm kỵ chi địa Trước đó có lẽ ta cũng sẽ như vậy cho là. Thế nhưng hiện tại. Ta có thể rất phụ trách mà nói cho ngươi. Trong hồ cũng không cái gì tiền bối. Có lẽ trước kia từng có đi nhưng cái kia vị tiền bối nghĩ đến đã qua đời đắt lâu. Hiện tại trong hồ chỉ có một đầu tiểu bạch xà mà thôi. Ngược lại là chủng loại pha thêm trong truyền thuyết đằng xà có chút tương tự. Đằng xà nó đều không có cánh. Thế nào lại là đằng xà vân bất lưu vùng trộm oán thầm. Có thể rất nhanh. Hắn liền ý thức được nữ nhân này lời nói bên trong tin tức Sau đó hắn hai con ngươi liền trừng lên Ngươi nói là trong hồ không có đại lão Không phải là Không có tiền bối cái này sao có thể chung quanh những cái kia siêu cấp mãnh thú cũng không dám chạy qua bên này đâu An nhiên gật đầu nói Không nói gạt ngươi Trên thực tế Lúc trước ta từ trên tuyết sơn liều mạng trọng thương đến bên này Chính là cảm ứng được cố này lực uy hiếp Cho nên mới chuẩn bị tới cửa cầu xin che chở Chỉ cần an an có thể có được bảo hộ Ta bỏ ra cái giá gì đều sẽ không tiếc Thế nhưng những ngày gần đây Mẹ nó ngày đi bờ hồ cầu xin Cho tới hôm nay cái kia cố uy hiếp biến mất Vậy nếu như là vị tiền bối kia đem cố này uy hiếp Khí tức thu liếm đâu an nhiên lắc đầu nói Mặc dù ta người bị thương nặng một thân pháp lực không còn sót lại chút gì có thể thần thức lại như cũ có thể vận dụng trước đó ta đã dò xét qua đáy hồ rồi ngoại trừ một đầu tiểu bạch xà bên ngoài không có vật gì khác nữa ngược lại là có một bộ cử xà hài cốt ta hoài nghi trước đó cái kia lực uy hiếp chính là cử xà hài cốt truyền tới thế nhưng hiện tại bộ kia hài cốt đã đã mất đi quang trạch Phía trên năng lượng sớm đã không còn sót lại chút gì Vở vụn thật nhanh thành phấn Nghĩ đến hẳn là bị đầu kia tiểu bạch xà nuốt trưởng lấy rồi Vân bất lưu Tiểu bạch nuốt nó trưởng bối xương cốt cổ bên trên lưu lại năng lượng Có thể hay không con cử xà kia chính là chính tiểu bạch Mà tiểu bạch là cái người trùng sinh càng nghĩ Vân bất lưu càng cảm thấy mình suy luận giống như không có gì mau bệnh Nếu không tiểu bạc làm sao có thể thông minh như vậy, một đầu vừa vặn xuất sinh rắn mà thôi, cũng không phải tiểu mao cầu loại này đã thành thục thú nhỏ. Bất quá vấn đề là, nó là như thế nào làm được để cho mình trùng sinh chẳng lẽ thế giới này siêu cấp mãnh thú đã cường đại đến tình trạng này rồi còn có. Nó vì sao muốn trùng sinh chẳng lẽ là bởi vì gặp rồi cái gì trọng thương hay là nó tuổi thọ chạy tới cuối cùng cho nên muốn chuyển thế trùng sinh. Sống thêm đời thứ hai mặt khác Tấm bia đá kia là tiểu bạch từ đáy hồ đẩy ra ngoài cho hắn Vậy có phải hay không nói Chính tiểu bạch cũng hiểu bộ này thượng cổ phương pháp tu hành như thế Tu hành phương pháp nửa phần dưới đâu nó biết không Vân bất lưu đột nhiên hỏi an nhiên Các ngươi thiên lan giới cao thủ Có hay không có thể làm được chuyển thế trùng sinh Loại chuyện này các ngươi bên kia có thiên đình sao địa phủ có hay không an nhiên nàng biểu lộ rõ ràng là một bầu ngươi đang nói cái gì biểu lộ. trầm mặc một chút, nàng mới nói: thiên đình, địa phủ là cái gì? ta cũng không rõ ràng. bất quá muốn chuyển thế trùng tu mà nói, có chút lớn có thể đúng là có biện pháp làm được. các ngươi an thị gia tộc cao thủ, có biện pháp không vân bất lưu đột nhiên tới câu nói. sau đó an nhiên liền trầm mặc, nhìn có chút phiền muộn bộ dáng. Nhìn nàng bộ dáng này, Vân Bất Lưu cũng không biết là bọn hắn không có cách nào làm được, hay là mặc dù có biện pháp làm được, địch nhân cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Chuyển thế trùng sinh loại chuyện này, không cần nghĩ đều biết, hạn chế khẳng định nhiều hơn. Nếu không tất cả mọi người có thể nói là không chết rồi, vậy cái kia cái thế giới chẳng phải là đại năng nhiều như chó. Bất hủ đi đầy đất không cần nghĩ đều biết loại chuyện tốt này. Căn bản không có khả năng sao cho nên. Từ điểm đó mà xem. Nếu như tiểu bạc thật là đầu trùng sinh rắn. Ai ra. Vậy nó khi còn sống rốt cuộc mạnh đến mức nào thế là. Vân bất lưu liền ho nhẹ phía dưới. Đem an nhiên lực chú ý kéo trở về. Hỏi. Nếu như phải làm đến chuyện thế trùng sinh. Muốn cái gì giảng tô vi an nhiên lắc đầu nói. Cái này khó mà nói. Nếu như chỉ bằng vào tô vi. Muốn thi triển loại này thuật pháp mà nói. Ít nhất phải trí tôn cấp biệt tài đi. Bất quá tại thiên lan giới. Còn có những phương thức khác có thể để cho tu sĩ truyền thế trùng sinh. Ví dụ như âm dương luôn hồi đan, Còn có một số tiên dược có thể trợ trùng sinh. Trí tôn cấp vân bất lưu có chút vò đầu. Đây là cái gì cấp bậc thế là hắn không khỏi hỏi. Vũ trụ hồng hoang. Thiên địa huyền hoàng. Có phải hay không muốn đạt tới vũ cấp hoặc là chủ cấp. Mới có thể xưng là trí tôn cấp đừng cái này tám cái cấp bậc. Là vân bất lưu từ những cái kia không chọn vẹn thượng cổ tu hành phương pháp ở bên trong lấy được tin tức. An nhiên nghe vậy không khỏi bật cười lên. Nói. Xem tới ngươi tại tu hành một đạo. Nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ sao nhưng mấy ngày nay Ta xem ngươi tu hành phương thức lại là dối tinh dối mù quyền pháp cùng thương pháp Càng là làm loạn Công tử không có chính thống sư thừa sao sư thừa ha ha Thế giới này Căn bản không có người nào có thể có được chính thống sư thừa Sơn giã nhàn vân 22 chương 205 cùng là thiên nhai lưu lạc người đã liền lọt vào an nhiên nhà rãnh Vân bất lưu cũng xem thường. Thế giới này là từng có huy hoàng văn minh, nhưng cái kia cũng chỉ là đã từng. Bây giờ thế giới này còn ở vào nguyên thủy man hoang giai đoạn. Cũng chính là trên tu hành. Bởi vì chịu đến văn minh thời thượng cổ ảnh hưởng. Mà có rồi một phen không đồng dạng phát triển. Mà ở trong đó mặt. Cũng rất có điểm đáng ngờ. Bởi vì văn minh thời thượng cổ lưu lại. Ngoại trừ không chọn vẹn phương pháp tu hành bên ngoài. Mặt khác giống như tất cả đều không có. liền phản phất giống như là bị bởi vì xóa đi đồng dạng. Ai có thế này đại năng nhịn mà lại. Nơi này lại có truyền tống trận thông hướng thiên lan giới. Vậy có phải hay không nói. Vân bất lưu đem hoài nghi ánh mắt chuyển hướng cái kia thiên lan giới. Bất quá loại chuyện này hắn cũng chỉ là ngấm lại. Cùng hắn không có gì bản thân lợi ích. Chỉ là vì tốt hơn giải thế giới này. Cho nên nếu có cơ hội biết rõ một chút. Vậy cũng không tệ. Nhân loại trên thân tò mò hoặc là nói bát quái chi hồn từ trước đến giờ đều là sẽ không thiếu. So sánh những người nguyên thủy kia thổ dân đến. Hắn cảm thấy mình xem như không tệ. Ít nhất một nửa bộ hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Đương nhiên. An nhiên nếu như không có nói láo. Thật là từ cách gọi là tiên giới đến Cái kia trên người nàng khẳng định có càng thêm hoàn chỉnh phương pháp tu hành Chỉ là nữ nhân này trên thân phiền phức quá nhiều Nếu như tiếp nhận nàng biếu tặng Vậy khẳng định cũng phải nâng lên nuôi dưỡng tiểu an an trách nhiệm Về sau khẳng định sẽ có phiền phức Bất quá dứt bỏ những thứ này Từ an nhiên những lời này bên trong Hắn có thể đạt được một cái kết luận Nếu như Tiểu Bạch thật là một vị chuyển thế trùng tu giả Vậy nó đã từng tu vi coi như kinh khủng Nếu như không phải là nhờ ngoại vật chuyển thế Đó chính là thỏa thỏa siêu cấp danh sách cường giả à, Mặc dù hết thảy nhìn đều không có gì mau bệnh Có thể Vân bất lưu suy nghĩ ký một chút Vẫn cảm thấy Tiểu Bạch là cái chuyển thế giả khả năng cũng không lớn Rốt cuộc lúc trước hắn đúng là nghĩ đến đưa nó nướng lên ăn rơi Đều dùng lá cây gói kỹ. Đắp lên lãn nơi đâu nếu như nó thật là một vị đại năng trùng sinh. Còn có thể để cho hắn tốt hơn nó có năng lực xử lý hắn sao vân bất lưu cảm thấy. Loại này năng lượng. Nó là hoàn toàn có đủ. Bởi vì nó biết phóng độc, Mà cái kia đoạn thời gian. Nó còn la thích chui vào bộ ngực hắn. Nó có vô số cơ hội tại bộ ngực hắn đi lên một khẩu. Chỉ cần một khẩu, hắn liền phải cùng thế giới này nói bái bay Nếu như là một vị đại năng, có thể để cho hắn dạng này nhục nhã mà thờ ơ, có thể để cho tiểu mao cầu cùng nó kêu gào mà không trả thù mà lại. Nếu như là một vị đại năng, còn có thể cùng hắn biểu hiện được như thế thân mật loại kia thân mật trình độ. Kỳ thật liền cùng sủng vật không có gì khác biệt. Đại năng không nên mặt mũi sao vân bất lưu đoán chừng. Nếu như trong hồ thật có một con cử xà hài cốt Vậy rất có thể Tiểu bạch chính là con cử xà kia đời sau Hiện tại nó đang tiếp thụ đời trước lưu cho nó di trạch Nhìn thấy vân bất lưu lâm vào trầm tư Thần sắc trên mặt biến ảo không hiểu An nhiên hơi nghi hoặc một chút Thật lâu Nhìn thấy vân bất lưu thở một hơi dài nhẹ nhõm Nàng mới hỏi Có vấn đề gì không vân bất lưu gật đầu nói Vấn đề có chút lớn nói, trước kia trong hồ có uy hiếp tồn tại, cho nên những cái kia siêu cấp các mánh thú cũng không dám đến bên này. Thế nhưng hiện tại, ngươi còn sợ những dã thú kia an nhiên có chút không nói gì. Mặc dù nàng không có lộ ra khinh bị thần sắc, thế nhưng giọng nói kia, lại là nhiều ít có một tia ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Hoặc là nói là một loại nào đó cảm giác ưu việt đi ngươi không sợ vân bất lưu cười hỏi ngược lại câu nói. Sau đó nàng liền ngậm miệng. Trước kia có lẽ không cần sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, nếu như không có vân bất lưu mà che chở, nàng cùng nàng nhà thiếu chủ. Kỳ thật rất khó tại mảnh này nguyên thủy đại sâm lâm bên trong sống sót. Có lẽ nàng còn có thể thế nhưng tiểu gia hỏa kia coi như khó khăn nói rồi. Cho nên, nàng hẳn là muốn may mắn, may mắn đi tới bên này liền có thể gặp phải người ở. nhíu mày, an nhiên hỏi. Công tử có thể cáo chi? Thế giới này nhân loại khu quần cư ở đâu có thể hay không hộ tống ta đi qua sau đó tất có thâm tả. Vân bất lưu lắc đầu than nhẹ. Nói, nhân loại khu quần cư ngược lại là có. Có thể đều là nguyên thủy bộ lạc thổ dân người. Từng cây sáng dấp ngưu cao mã đại. Chán rộng miệng rộng. An nhiên. Có thể ngươi không tin ta nói tới. Chẳng qua nếu như ngươi không tin. Có thể dùng ngươi thần thức đi xem một chút. Cũng không biết. Ngươi thần thức có thể hay không thấy xa như vậy. Vân bất lưu nâng chén trà lên. Một khẩu muộn rơi. Cuối cùng nói. Bởi vậy hướng Tây. Ước chừng ở ngoài ngàn dặm có một bộ lạc. Tên là Đại Xà Bộ Lạc. Tại Đại Xà Bộ Lạc Tây Bắc phương hướng ba ngàn dặm bên ngoài. Có một bộ lạc tên là Thiên Viêm Bộ Lạc. Hai cái này bộ lạc ta đều tránh. Kỳ thật không dùng dò xét, an nhiên liền đã có thể cảm giác được, vân bất lưu không có nói láo. Thế giới này tuyệt đối giống hắn nói tới như thế. Cho nên, kết hợp trước đó nàng khi đi tới cái kia cổ xưa trận Pháp truyền tống. Nàng mơ hồ có một loại cảm giác Cảm giác chính mình đi tới trong truyền thuyết phá diệt chỗ Nghĩ đến cái này có thể Nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra Sau đó nàng lại hiếu kỳ nhìn về phía vân bất lưu Nếu như là trong truyền thuyết phá diệt chỗ Nơi này sẽ chỉ có những cái kia bị trục xuất nguyên thủy giã nhân Vậy hắn lại là chuyện gì xảy ra công tử cũng không phải giới này bên trong người đi Nàng đột nhiên tới câu nói Vân bất lưu nghe vậy, không khỏi sườn sốt một chút, vấn đề này thực sự quá đột nhiên. Mà hắn thế này xứng sờ. An nhiên sẽ biết đáp án. Xem tới công tử cùng ta. Cũng là thiên nhai lưu lạc người không biết công tử là tại sao lưu lạc đến cái này phá diệt chỗ bên trong tới phá diệt chỗ xem tới an nhiên tiểu thư biết được phương này thế giới lai lịch công tử không biết sao mà biết không rõ ràng. Vân bất lưu lập lờ nước đôi mà nói. phá diệt chỗ chính là văn minh bị một ít đại năng trực tiếp xóa đi thế giới trong này liên quan đến sự tình quá lớn không phải là chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu có lẽ thế giới này đã từng tồn tại qua siêu cấp trí cường giả lưỡng cường đối thoại nếu như là sau cùng bày ra chém giết hậu quả là rất khốc liệt an nhiên nói liền nhẹ nhàng dao động ngẩng đầu lên Có thể là nghĩ đến rồi bọn hắn an thì ra tộc đi nàng nói rất là nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng ở vân bất lưu nghe tới. Lại không thua gì một tiếng kinh lôi. Sợ đến nó não đại không rõ. Động một tí xóa đi một cái thế giới văn minh. Đây là bao lớn thủ. Bao lớn oán mới có thể hạ được như thế ngoan thủ. cách này cũng không khỏi quá mức bá đạo đi nghĩ đến người tu hành vô tình cùng bá đạo Vân bất lưu liền nghĩ đến. Tiểu Bạch không thể nào là một cái người trùng sinh. Bằng không hắn đã ngòm củ tỏi rồi. Rốt cuộc hắn vậy mà cuộn qua nó vô số lần. Chí cường giả. Tôn nghiêm. Có thể nào cho phép hắn nhục nhã hắn chầm rãi thở ra một hơi. Trong lòng đối với văn minh thời thượng cổ biến mất tìm tỏi nghiên cứu ý nghĩ. Đã trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Vì mạng nhỏ nghĩ hay là đừng đi chạm những cái kia cho thỏa đáng. Nghĩ nghĩ. Hắn nói ra. Chờ năm sau mùa xuân. Ta đưa các ngươi đi đại xà bộ lạc đi an nhiên lắc đầu. Nói ra. Công tử. Chúng ta không bằng làm giao dịch đi ta cái này có kiếm kinh cuốn một cái. Có thể chở ngươi tu hành. Không có ý tứ. Các ngươi an thì phiền phức thực sự quá lớn. Ta cái này cánh tay nhỏ mắt chân thật sự là không tiếp nổi. Trên tu hành sự tình. Ta có thể tự mình tìm tòi. Bây giờ kỳ thật đã coi như là rất có hiệu quả rồi. Ta không nóng này. Cái này đối ta mà nói. Kỳ thật cũng là một loại niềm vui thú. Vân bất lưu trực tiếp cự tuyệt, không có chút gì do dự. Sơn giã nhàn vân 22 chương 206 vải nước nhỏ một dạng não đại rắn. Vân bất lưu cũng không biết mình rốt cuộc phí hết bao lớn sức lực. Mới bỏ đi đáy lòng cái kia tia may mắn tâm lý Một bên là đến từ tương lai phiền phức Một bên là tu hành giả trung nam tiệp kính Nếu như đổi thành một cách nhấn tâm một chút người tới chọn Đoán chừng xe trước giả ý đáp ứng Sau đó đợi nàng quải điệu sau đó Lại đem phiền phức ném đi cũng có thể là Bất quá vân bất lưu cảm thấy mình làm không được nhấn tâm như vậy Nói cho cùng hắn cũng không phải là một kẻ hung ác không làm được loại này hung ác sự tình. Mà lại, hắn cũng tin tưởng nữ nhân này nếu dám làm giao dịch, vậy liền nhất định sẽ ẩm chuẩn bị ở sau. Vân Bất Lưu cảm thấy mình xác định vững chắc chơi không lại nhân gia. Rốt cuộc nhân gia kiến thức so với hắn nhiều, thủ đoạn mạnh hơn hắn, cùng người ta chơi lá mặt lá trái loại sự tình này, sau cùng xong đời có thể sẽ là chính hắn. Là lấy Hay là sớm đoạn mất loại này may mắn tâm lý tương đối tốt. Nếu như tăng thêm ta đây an nhiên kiểu mỉ nhìn xem hắn. Mang theo một vệt thẹn thùng. Trước ngươi cũng đã gặp ta thân thể. Ta đẹp đi vân bất lưu nghe vậy. Không khỏi vo nhẹ lên. Xin lỗi ta không phải là như thế người dừng lại. Hắn lại nói. Mà lại trước đó đó cũng là chuyện gấp từ toàn bộ. Cũng không mạo phạm chi ý. Kỳ thật nói ra lời này đến, Vân Bất Lưu cảm thấy chính mình là cần cực lớn dũng khí. Rốt cuộc đây là một cái khó gặp mỹ nhân, dù sao đời này của hắn đừng nói chạm, chính là thấy đều chưa thấy qua. Rốt cuộc trên thân không có trùng tử nữ người trên địa cầu là tìm không thấy. Còn như thế giới này, ngắm lại những cái kia lấy lưng hùm vai gấu là đẹp bộ lạc muội tử nhóm. Vân Bất Lưu liền chỉ còn lại than thở rồi. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung loại sự tình này ngấm lại liền tốt Cho nên Có thể đụng phải dạng này một cái mỹ nhân Đối với Vân bất lưu mà nói Xác thực cho hắn sinh hoạt mang đến một tia màu sắc khác nhau Mặc dù là mùa đông Nhưng lại hắn lại phản phất có thể cảm giác được mùa xuân khí tức Nhưng mà mỹ nhân này dù sao cũng là có phiền phức mỹ nhân huống chi Ai biết nàng lúc nào sẽ quải điệu, đừng đến lúc đó mất cả chỉ lẫn trái nhưng mà này còn là kiện xác suất cực lớn sự tình, cho nên hắn chỉ có thể lần thứ hai cự tuyệt tình cảm sự tình, há có thể dùng cho giao dịch ngươi quá coi thường ta vân mỗ người hắn cảm thấy phải đem người một nhà thiết lập phong cách đứng cao một chút, dạng này chính mình nếu là không nhịn được muốn đi phá hư này đến tuyến mà nói. cũng sẽ nghĩ thêm đến làm như vậy có thể hay không rất mất mặt Vân bất lưu ôm tiểu mao cầu đi ra tiểu trúc lâu để cho gió tuyết cho mình một chút mát mẻ tuyệt đối không nên làm ra đầu óc phát sốt sự tình tới nhưng mà để cho Vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới là khi hắn ở bên ngoài thổi một trận gió lạnh quay đầu lại chuẩn bị đi trở về lúc Lại phát hiện nữ nhân kia tại thổ huyết Chỉ là nàng có chút quật cường che miệng Không để cho mình phát ra tiếng vang Ngươi Ngươi không sao chứ Vân bất lưu bước nhanh trở lại tiểu trúc lâu Đưa nàng trong ngực tiểu an an bế lên Phóng tới một bên khác trên dưới nằm Cũng cho nàng xoa máu Nàng khẽ lắc đầu thở dài nói Ta có thể cảm giác được Ta thời gian không nhiều lắm Nguyên bản ta cho rằng thấy được hy vọng kết quả hiện thực lại hung hăng cho ta đánh đòn cảnh cáo. Chuyện thừa vạn năm an thì gia tục là thời điểm đi đến cuối cùng rồi. Vân công tử ta sau khi đi an an liền nhớ ngươi rồi. Vân bất lưu cảm thấy nữ nhân này quá áp đối với mình đối với hắn đều rất áp độc. Thế mà dùng tính mạng mình tới để cho hắn sinh ra đồng tình tâm. Bất quá áp. Về sau không nên bảo nàng An An rồi Ngươi cho nàng làm lại từ đầu lấy cái tên đi An thì kiếm kinh ngay tại trong cơ thể ta Khắc vào ta kim cốt bên trên Chờ ta sau khi chết Ngươi đem ta hỏa táng Kim cốt liền để trong hồ đầu kia bạch xà nuốt đi về sau để cho An An nhận nàng làm cái tỉ tỉ Tỉ tỷ tiểu bạch là cách bất quá tựa hồ cũng không cần quá kỳ quái Nàng rất là thích tiểu khả ái xưng hô này Nếu như là tung, Vậy liền quá cách ngăn người Có thể rất nhanh Vân bất lưu hai hàng lông mày liền hơi hơi nhẹ trao lại lên Cảm thấy nữ nhân này có phải hay không đem chủ ý đánh tới tiểu bạc trên người rồi để cho tiểu bạc nuốt nàng xương cốt Có phải hay không tiểu bạc liền có thể học được an thì cái kia bộ kiếm kinh đến lúc đó tiểu bạc nhận rồi an thì phần nhân tình này Có phải hay không phải trả ngay tại vân bất lưu trong lòng mang theo áp ý phòng đoán chuyện này thời điểm Cảm giác trong phòng quang tuyến tối rút Hắn quay đầu nhìn lại liền gặp một khỏa giữ tợn đầu to Xuất hiện tại trong gió tuyết Cũng từ bên ngoài vươn vào tiểu trúc lâu Cái kia não đại nhìn cùng cái vải nước nhỏ một dạng Ồ cỏ vân bất lưu trái tim đều kém chút hụt một nhịp kém chút tại mỹ nhân trước mặt thất thố Hắn hít vào một hơi Do xếp tính hỏi một câu Tiểu bạc viên kia giữ tợn đầu to nhìn nhìn hắn Sau đó điểm một cái Vân bất lưu thở phào một cái Trên dưới đánh giá nó vài cái Cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi Chỉ là ba bốn tháng không gặp mà thôi Kết quả nó hình thể thế mà bành chứng đến nước này Nghe an nhiên nói Nàng nuốt con cử xà kia hài cốt phía trên năng lượng Như thế Nó đột nhiên trở nên như vậy to lớn, là viên kia bảo châu công lao, hay là nó nhà đại lão lưu lại di trạch công lao trước đó. Nếu có người nói cho hắn biết, một con rắn, không đến 2 năm thời gian, liền có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Mà lại giữa mùa đông còn không cần ngủ đông, có thể chạy đến giò người mà nói, vậy hắn nhất định sẽ nhìn không được phi hắn một mặt. ngươi coi là đập đại xà vương a thế nhưng hiện tại. Vân bất lưu cảm thấy. Tiểu bạch có thể so đầu kia đại xà vương còn muốn khoa trương. Bất quá nghĩ đến đầu kia đại xà vương. Vân bất lưu lại nghĩ tới chính mình. Chính mình cũng là bị điện giật liền có thể mạnh lên thể chất đâu chỉ là hình thể không cùng lấy biến lớn mà thôi. Khổ, an nhiên khổ âm thanh đem vân bất lưu từ ngây người bên trong kéo trở về. Kết quả lại thấy nàng phun bọt máu Khí sắc hôi bại Nhìn không còn sống lâu nữa cảm giác Tiểu bạch xà Ta vừa rồi đề nghị ngươi đã nghe chưa cảm thấy thế nào An nhiên nhìn trước mắt viên kia giữ tờn đầu to Hỏi Tiểu bạch yên lặng nhìn xem nàng Sau đó nhẹ gật đầu Tiếp lấy dối đầu to Muốn trên người vân bất lưu từ từ Kết quả vân bất lưu kém chút Bị nó hút bay ra ngoài Tiểu bạch tựa hồ có chút lưu túng ngẩn người, sau đó phi tốt lui ra ngoài. Trong nháy mắt nó thân ảnh liền biến mất tại trong gió tuyết, đâm vào cách đó không xa tòa kia hồ nước. Lúc này vân bất lưu mới phát hiện, vừa rồi nó cách đuôi có một đoạn kỳ thật còn tại trong hồ. Hồ lớn cách tiểu trúc lâu khoảng cách có chừng 40 thước. Nói cách khác, tiểu bạch thân dài. Đã vượt qua rồi số này. Ngấm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nếu như bỏ qua nó niên kỷ thế này đại xà kỳ thật không có chút nào cần kỳ quái Rốt cuộc so với nó lại thêm đại xà vân bất lưu sớm đã gặp qua Đại xà thôn đầu kia siêu cấp cử mãn tuyệt đối vượt qua trăm thước số lượng Có thể nếu là tăng thêm nó niên kỷ Kỳ thật cũng không cần kỳ quái Bởi vì đây là một đầu bị đủ loại bảo bối thúc giục đại xà Bất luận là viên kia có thể dùng sinh vật biến gì bảo châu Hay là nó nhà đại lão lưu cho nó những cái kia di trạch Đều đủ để để nó tiến nhập nhanh chóng trưởng thành đầu này con đường Chỉ là cách này đột nhiên sinh trưởng tốt hình thể Mang đến cho hắn đánh vào thì giác thực sự quá lớn Trong lúc nhất thời hắn có chút khó mà tiếp nhận Càng khó có thể hơn tiếp nhận là Mỹ nhân này thật muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi Lão thiên ba ba đưa gói quà lớn thời hạn giống như có chút ngắn Sơn giã nhàn vân 22 chương 207 người cả đời này. Có không có thay ai liều quá mệnh nguyên bản hắn cho rằng. Nàng nói nàng đã không còn sống lâu nữa. Khẳng định là đang động tác võ thuật hắn. Mục đích chính là muốn câu lên hắn đồng tình tâm. Để cho hắn thay nàng dẫn tiến một chút núp ở trong hồ vị kia đại lão. Nhưng ai có thể tưởng. Vị kia đại lão cũng sớm đã qua đời đâu bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc trước Tiểu Bạch tiến hắn bia đá Sau đó để cho hắn xuống hồ Hắn hỏi Tiểu Bạch Có phải hay không nó cha mẹ muốn gặp hắn Nó cùng hắn gật đầu lúc Rõ rệt chính là đang lừa gặp hắn Như thế Tiểu Bạch vì sao muốn để cho hắn xuống hồ Nghĩ trong hồ giết hắn cái kia không có khả năng Có lẽ là trong hồ còn có một cách khác đoạn bia đá Nàng kéo không được Lại hoặc là dưới hồ kỳ thật chính là một mảnh thượng cổ di tích vân bất lưu lông mày hơi hơi nhẹ trao lại lên hồ nghĩ liên thiên kết quả đang nghĩ ngợi liền nghe an nhiên hỏi ngươi đang vì ta khổ sở sao vân bất lưu lấy lại tinh thần không biết trả lời như thế nào vấn đề này hắn nhìn nhìn nàng sau đó xoay người đi nắm cái kia sâm núi già hy vọng dùng canh sâm có thể làm cho nàng tục một đợt mệnh khi hắn xuất ra sâm núi già lúc, nàng lại khẽ lắc đầu nói, không cần làm phiền, kỳ thật ta vấn đề ta rõ ràng, lúc trước một kiếm kia bị thương quá nặng, đến bây giờ, cái kia đạo kiếm khí tại trong cơ thể ta còn chưa tan đi đi, ta kinh mạch khí phủ, ngũ tạng lục phủ, đều lấy tổn hại nghiêm trọng, nguyên bản ta là nghĩ chống được vì tiền, Bối kia đáp ứng cùng ta làm giao dịch, thu an an làm đồ đệ. Không ngờ rằng, ta chỉ là có chút không cam tâm, không cam tâm an thì cứ như vậy tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Dừng lại, nàng lại nói, ngươi là người tốt. Vân bất lưu im lặng, đều đến cái này nguyên thủy thời đại, thế mà còn có thể thu được thẻ người tốt. Nàng hít vào một hơi, sắc mặt tốt hơn nhiều, khá sống hồi quang phản chiếu. Nàng cười nói Mặc dù ngươi rất sợ phiền phức Có thể rất xin lỗi Hay là lưu lại cho ngươi một chút phiền toái nhỏ Bất quá ta nghĩ Chỉ cần ta chết Sự tình hẳn là có thể kết thúc An an hay là một cái cái gì cũng đều không hiểu hài nhi Vân bất lưu cắt xuống một đoạn sâm núi già Tiện tay vân về liền vây thành bụi phấn Sau đó rót vào một chút nước sạch Dùng tinh thần ý niệm dẫn tới lửa than bên trong hỏa thuộc tính năng lượng Chờ làm nóng sau đó Lại đem nhanh chóng làm lạnh Sau đó bưng đến trước mặt nàng Trước đừng nói Xem có không có hiệu quả nhìn thấy hắn dạng này Nàng không khỏi nở nụ cười Sau đó ngoan ngoãn há mồm Đợi nàng uống xong canh sâm sau đó quả nhiên khí sắc tốt hơn nhiều Sau đó hắn lại hỏi Có không có cách nào có thể cứu ngươi nàng lắc đầu Mỉm cười nói Không vội rồi Không có cách nào Dừng lại Nàng vừa cười nói Ta còn không sợ Ngươi sợ cái gì vân bất lưu lắc đầu nói Ta không phải là sợ hãi Chỉ là có chút không bỏ Lão thiên gia thật vất vả cho ta đưa cái nàng dâu tới Nhưng ta cũng còn không muốn minh bạch muốn hay không cách này nàng dâu Nó liền phải thu hồi đi. Cũng không cho ta nhiều một chút thời gian suy nghĩ. Cũng quá không nể mặt mũi rồi. Nghe Vân Bất Lưu nói như vậy thông tục. An nhiên không khỏi bật cười lên. Muốn đây là đặt ở trước kia. Ta sẽ trực tiếp cho ngươi loại này đăng đồ tử một kiếm. Sau đó đưa ngươi qua đời phong tục hoàng cung hầu hạ hoàng đế. Vân Bất Lưu nhìn xem nữ nhân này. Từ mới gặp thời vui vẻ. Đến hiểu rõ chân tướng sự tình sau đó xoán suyết. Lại đến hiện tại cũng nhanh muốn mất đi nàng phiền muộn. Cái này đột nhiên xuất hiện tại tính mạng hắn bên trong. Nhưng lại phảng phất muốn như lưu tinh đồng dạng cấp tốc mất đi nữ nhân. Để lại cho hắn khó mà ma diệt ấm tưởng. Cũng cho hắn mang đến vô tận huyến tưởng. Nhưng cũng sống hỏa hoa, ló lên liền biến mất. Hắn không hy vọng nàng trở thành một bụi hỏa hoa. Cũng không hy vọng nàng trở thành một viên sao băng Những cái kia mặc dù đều rất lộng lẫy Nhưng là ngắn ngủi Đương nhiên quan trọng hơn là Hắn sợ sau này mình thật có thể tìm không thấy nàng dâu rồi Vốn cho là có thể có càng nhiều thời gian tới suy tính vấn đề này Nhưng ai có thể tưởng Lão Thiên Ba Ba liền điểm ấy suy nghĩ thời gian cũng không cho hắn Mặc dù An An cũng là một nhân loại nữ hài Tướng Mạo đoán chừng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Có thể rốt cuộc nàng là cây hải nhi. Đưa nàng nuôi lớn. Hắn thì tương đương với phụ thân nàng rồi. Đem dưỡng nữ xem như nàng dâu tới nuôi. Loại sự tình này hắn thực sự làm không được. Hắn tam quan còn không có vạn vẹo đến loại trình độ này. Cho dù đây là tại nguyên thủy man hoang thế giới. Phản phất an an cũng biết chính mình còn lại thân nhân gần rời đi nàng một dạng. Tiểu nữ hoa khoe âm thanh liền khóc lên. Khóc đến tây tâm liệt phế. Để cho gió tuyết này tăng thêm mấy phần bi ý. Vân bất lưu ôm lấy nàng. Một bên lay động một bên hống. Cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đem tiểu nữ hoa đến trong ngực nàng bịt lại. Nói. Ngươi chịu đựng. Ta nghĩ đến cách biện pháp. Thế nào đều phải thử một lần. Hắn nâng người cầm lấy trường thương cầm lên một túi trúc cách khoan quấn đến bên hông. Ngươi muốn làm hà nàng hỏi. Hắn chuyển thân nhìn về phía nàng. Nói. Ta nghĩ ngươi cả đời này. hẳn là có triển vọng người liều quá mệnh đi cách loại cảm giác này thế nào nàng đều phải chết. Hơn nữa còn là vì an thị mà chết. Tự nhiên làm người liều quá mệnh. Ngươi. Giờ khắc này. Nàng có chút động dung Cái này dưới cái nhìn của nàng Sợ chết sợ phiền phức Sợ phiền phức Có chút không giống nam nhân nam nhân Lúc này Trên thân phảng phất nhiều một đạo khiếp Người quang huy Ta cả đời này Chưa hề thay ai liều quá mệnh hắn Vừa nói đem đao bổ củi nhét vào giỏ trúc bên trong Ta không biết đó là một loại cảm giác gì Thế nhưng hiện tại Ta nghĩ thử đi cảm thụ một chút Đầu hắn cũng không quay lại thân rời đi, tư thế có chút tiêu sái. Nhưng kỳ thật hắn ở trong lòng bỏ thêm một câu. Vì tìm nàng dâu, ta liều mạng tiểu mao cầu. Đi nghe được vân bất lưu chú ý. Tiểu mao cầu hưu âm thanh. Trực tiếp nhảy đến trên bà vai hắn. Hổ con nhìn thấy nó cầu ta đều đi theo rồi. Cũng muốn đi theo. Nhưng lại bị vân bất lưu cho nhẹ nhàng một cước đưa trở về. Ngươi để ở nhà. Nhìn xem nhà. Hổ con lập tức có chút u oán. Công tử. Nghe được nàng kêu gọi, vân bất lưu giơ tay lên quơ quơ thả người mà đi. Hắn cho mình thi triển cách chạy như bay chi thuật trong nháy mắt trở nên đạp tuyết không đấu vết. Xuyên qua rừng trúc, nhảy đến bờ bên kia, hướng phía cử hình mã lục nhỉ lại cách kia phiến vách núi chạy như điên. Không sai hắn đem chủ ý đánh tới cử hình mã lục gia tộc dẫn đầu đại ca trên người rồi. Những cái kia cử hình mã lục thịt có thể để cho tế bào tái sinh. Thậm chí kéo dài tế bào tuổi thọ. Vân bất lưu muốn thử xem. Xem cử hình mã lục thịt. Có thể hay không cứu an nhiên. cử trùng thịt sớm đã bị bọn hắn ăn hết. Trước đó an nhiên mặc dù trọng thương. Vân bất lưu cũng không nghĩ tới nàng nội thương sẽ như vậy nặng. Cho nên cũng liền không có để ý. Thế nhưng hiện tại, hắn nghĩ thử một lần. Chỉ là nghĩ đến cái kia phiến biển trùng. Mặc dù đã bị hắn giết không ít. Nhưng khi những cái kia cử hình mã lục đều tụ tập lại thời điểm. Quy mô của nó yêu nguyên có thể làm cho người cảm thấy tê cả ra đầu. Cho nên, vân bất lưu muốn mượn tiểu mao cầu điện giật chi thuật. Tiên phong tan cái kia phiến mang theo mãnh liệt tính ăn mòn xương độc. Sau đó thừa cơ cho rơi đài cái kia dẫn đầu đại ca Đương nhiên nếu như có thể trực tiếp đem điện giật chết Vậy liền không còn gì tốt hơn rồi Tiểu Mao cầu Một hồi ca ca có thể hay không săn giết cái kia cử hình mã lục Có thể hay không cứu trở về an nhiên mạng nhỏ Liền xem ngươi có cho hay không lực vân bất lưu một bên ở trên nhánh cây nhảy vọt Một bên vén lấy tiểu Mao cầu Tiểu Mao cầu Sơn Giã nhàn vân 22 chương 208 phóng điện. Nhặt thi. Đắc ý tiểu mao cầu bản năng muốn trốn. Gia hỏa này luôn luôn nhát gan từ tâm. Trước kia nhìn thấy những thứ này bốc khói độc trùng lúc. Kia đều là có bao xa liền tránh bao xa. Mặc dù đối với những cái kia trùng thịt nướng thành sâu nướng. Nó cũng ăn rất vui vẻ. Có thể nếu để cho chính nó đi bắt trùng. Nó khẳng định là tình nguyện không ăn Bất quá vân bất lưu đã sớm chuẩn bị Đại thủ liền không rời đi nó mau mau Mau cầu Đừng sợ Không nên kinh sợ Ca ca sẽ không hại ngươi. Nhìn thấy ca ca cái này đại thương rồi hay không Vân bất lưu đem một cái khác trong tay đại thương đến trước mặt nó rời đi Nhìn trước mắt tuyết trắng sắc bén mũi thương Tiểu mau cầu mắt to lấp lóe Ta đều quên đi cái này đại thương mũi thương thêm phía sau đầu mọc ra nửa mét đều là làm bằng sắt. Một hồi ngươi chỉ cần đem móng vuốt đặt ở phía sau đầu nơi đó. Sau đó đem mũi thương hướng phía trước một đưa, Ngươi trực tiếp phóng điện là được rồi. Sẽ không để cho ngươi tiếp xúc những cái kia xương mù. Yên tâm đi vân bất lưu lời thể son sắt. Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ. Quay đầu có phải hay không chuẩn bị cho nó một cái kim loại tiểu bổng bổng nếu không nó loại này chỉ có thể khoảng cách gần phóng điện phương thức. Xác thực không tốt ứng đối loại này tự mang xương độc cử trùng. Rất dễ dàng làm bị thương nó móng vuốt rồi. Suy tư sau đó. Hắn lại tiếp tục đánh lên tình cảm bài. Ngươi cũng biết. Ca ca về sau cuộc sống hạnh phúc coi như toàn bộ ở trên thân thể ngươi rồi. Chuyện này. Ngươi nhưng nhất định phải rút Nếu không về sau ta muốn tìm cách nhìn được nàng dâu Phải đợi tới khi nào mặc dù tiểu mau cầu chỉ là một con tiểu lôi thú Có thể vân bất lưu cảm thấy Tiểu mau cầu là cực kỳ thông minh thú nhỏ Khẳng định là có thể nghe hiểu được hắn lời nói này Nghe không hiểu cũng không quan hệ Hắn cảm thấy mình làm ra khẩn cầu biểu lộ đã rất đúng chỗ rồi Tiểu bạch liền có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong phân biệt ra được hắn cảm xúc, đây là nó thiên phú. Thân là ca ca thân nhất tốt nhất rất bổng tiểu huynh đệ. Ngươi có phải hay không muốn giúp ca ca một cách ngươi suy nghĩ một chút? Suy nghĩ kỹ một chút. Ca ca lúc nào không phải là ta ăn cái gì? Liền cho ngươi ăn cái gì huyên đệ chúng ta đoạn đường này đi tới. Ca ca có thể làm bạc đãi qua ngươi tiểu mao cầu. Nhìn thấy tiểu mao cầu lộ ra sảng khoái thần sắc Vân bất lưu thầm nghĩ Thỏa không bao lâu Một người một thú liền tới đến vách núi kia cuối cùng Bất quá vách núi cuối cùng những cái kia vết nước mặc dù có thể để cho những cái kia độc trùng tùy tiện ra vào Lại không cách nào để cho hắn tùy tiện tiến vào bên trong Cho nên hắn cần mở động Cũng liền mười mấy mét khoảng cách Mặc dù vách đá rất cứng rắn. Nhưng ở hắn đại lực cùng răng nanh kiên sắc nhọn phía dưới. Lại là cùng bá đậu không có gì khác biệt. Chừng nửa canh giờ. Tại hắn không chút nào tiếc rẻ thể lực tình huống dưới. Một đầu rộng không sai biệt lắm một mét. Cao có hai mét. Có thể dung nạp hắn thong dong ra vào lối đi liền đả thông. Bên trong cử hình mã lục mặc dù nghe được rồi bên ngoài tiếng vang có thể cũng không có cái gì bạo động. Khi cửa động bị đánh xuyên bên ngoài hàn khí đến trong động quật rót bọn chúng càng gia tăng hơn chặt cuộn mình lên. Nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu liền nhích miệng nở nụ cười. Những cái kia cử hình mã lục trên thân mặc dù mang theo xương mù. Thế nhưng những cái kia xương mù lại không giống chân chính xương mù như thế có thể tự do khuyết tán. Đều tại bọn chúng bên ngoài cơ thể quanh quẩn. Lúc này, mặc dù nhìn từng mảnh từng mảnh hắc vụ. Có thể vân bất lưu đứng tại động một bên. Lại sẽ không bị những thứ này sương mù ăn mòn. Nhìn thấy tình huống này tiểu mao cầu cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh, vân bất lưu liền nín thở bởi vì cái này trong động quật khí vị thực. Sự có chút khó nghe, hoàn toàn có thể được xưng là số khí sông thiên rồi. Vân bất lưu tinh thần ý niệm tại những thứ này cử hình mã lục trên thân quét qua. thẳng đến tìm tới một mảnh khổng lồ nhất sương mù. Hắn mới lặng lẽ meo meo đi tới. Sau đó ở mảnh này sương mù bên cạnh dừng lại. Tiếp lấy đem tiểu mau cầu sách xuống đến, đem đại thương đưa tới. Tiểu mau cầu nơm nớp lo sợ mà dối ra móng vuốt nhỏ. Tiếp tại mũi thương phía sau đầu. Sau đó vân bất lưu đem đại thương đến gần nhất cái kia mã lục trên thân nhẹ nhàng một dựng. Chi chi chi. Một thời gian, tiểu mao cầu trên thân lói lên một đoàn điện quang. Điện quang theo thiết thương bén nhọn, hướng phía cử hình mã lục trên thân truyền tới. Sau một khắc, mảnh này trên trăm mét vuông khói đen bên trong, liền lói lên rồi lôi quang. Lập tức, liền có khói đen chậm rãi dựng lên. Vân bất lưu khống chế một luồng gió nhẹ, đem những thứ này sương mù thổi hướng động quật phía sau. Rất nhanh chung quanh những cái kia không cùng cách này một mảnh tụ tập cử trùng nhóm liền tỉnh lại Tiểu mao cầu đã chuyển thân chạy trốn Mà vân bất lưu còn lại là vung lên đại thương Đem ngăn tại trước mặt hắn cử trùng cho quét bay Hướng phía ở giữa cái kia bị điện giật đến toàn thân tê liệt Cũng không biết sống hay chết siêu cử hình mã lục bay thẳng đi qua Quá trình rất nhanh Không đến 30 giây thời gian Hắn đại thương đã đâm vào rồi đầu kia siêu cử hình mã lục trong thân thể. Nó quả nhiên không có chết, chỉ là toàn thân còn tại run rẩy trong đó. Còn như mặt khác cỡ nhỏ cử trùng, ngược lại là có không ít đã bị điện giật chết rồi. Có thể nhìn ra được, tiểu mao cầu điện giật đối với mấy cái này cử trùng tổn thương hay là rất lớn. Chỉ là bởi vì nó luôn luôn nhát gan tự tâm, cho nên chưa hề cùng chúng nó giao phong qua. Vân bất lưu bốc lên cách này cử trùng chuyển thân hướng cửa động phương hướng thả người mà đi. năm mươi mét khoảng cách hắn nhảy một cách mà qua trong nháy mắt liền nhảy ra cử trùng vòng vây. Sau đó vừa xài bước xuất đồng miệng. Chuyển thân tại cửa động bên cạnh tới một cước. Đem trước trồng chất tại kia bên trong hòn đá đá hướng cửa động Sau đó chuyển thân lướt dọc mà đi. Tiểu mao cầu thân như thiểm điện xuất hiện tại trên bả vai hắn. mao cầu Tốt lắm ngươi quả nhiên là siêu cấp siêu cấp lợi hại tiểu mao cầu lộ ra rất muốn ăn đòn đắc ý dạng O V Sơn giã nhàn vân 22 chương 209 tế bào là năng lượng trùng bóc vỏ Loại bỏ thịt Vân bất lưu phiến rồi chút cái này siêu cử hình mã lục thịt sau đó liền chạy tới nắm bình gốm cho nó phóng tới lô hỏa bên trên nấu chín Cũng thêm một chút giã sơn sâm đi vào Không thể không nói Cách này siêu cử hình mã lục chết có chút oan Liền hiện ra tự thân bản sự cơ hội đều không có liền nhận cơm hộp Không Là biến thành cơm hộp Chỉ có thể nói nó vận khí không tốt A nguyên bản vân bất lưu còn muốn lấy chờ đến năm đầu xuân Lại tiếp tục rửa sạch cách này to lớn trùng tộc bầy Là triệt để dọn dẹp sạch sẽ Vẫn là đem cách này tộc đàn nuôi dưỡng Hắn còn tại suy nghĩ Thế nhưng cái này siêu cử hình mã lục cũng sớm đã bị hắn đặt trước đến bàn ăn lên. Nhìn xem vân bất lưu yên lặng làm lấy những việc này. An nhiên hiếu kỳ nói. Đó là cái gì quái thú? Ngươi vừa rồi chính là đi săn giết nó ngươi cảm thấy nó thịt có thể giải quyết trên người của ta vấn đề vân bất lưu trầm mặt phía dưới. Nói. Có thể hay không giải quyết. Ta cũng không rõ ràng. có thể dù sao cũng phải thử một lần mới biết được kia là một con biến gì tiểu quái thú bộ dáng mặc dù dữ tợn thế nhưng nó trong thịt lại ẩn chứa năng lượng cường đại có thể kích thích nhân thể tế bào tế bào ác cái này giải thích thế nào đâu vân bất lưu quấy nhiễu ngẩng đầu lên ngươi có thể hiểu thành chính là tạo thành thân thể chúng ta mỗi một cái tiểu cá thể sinh mệnh ngươi tinh thần ác thần thức Ngươi thần thức rất cường đại có thể chính mình nhìn kỹ một cái. Nhà ngươi nói là trong thân thể năng lượng trùng A vân bất lưu. Đây không phải là trùng tốt A tế bào có thể cùng trùng giống nhau sao trùng cũng là do tế bào tạo thành tốt A bất quá ở bên trong xem tình huống dưới thế giới vi mô bên trong. Nếu như nói cực tế bào là năng lượng trùng, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Bọn chúng đúng là có được sinh mệnh vi hình cá thể. Có lẽ thiên lan giới các tu sĩ đều là thế này hình dung trong cơ thể của bọn họ tế bào đi đem trùng thịt nấu bên trên. Vân bất lưu dùng tinh thần ý niệm khống chế gió nhẹ đến trong lò lửa thổi để cao lô hỏa nhiệt độ, ra tốc nấu nước tốc độ. Nếu như không phải là ngoại giới dương thuộc tính năng lượng thực sự cực kỳ bé nhỏ mà nói, hắn khẳng định sẽ nhìn không được đem ngoại giới dương thuộc tính năng lượng dẫn sắc tới. An nhiên lặng lặng nằm tựa ở trên dưới nằm có chút hiếu kỳ mà nhìn xem vân bất lưu làm việc. Nàng tựa hồ không nghĩ tới. Cái này nam nhân thế mà lại như thế vận dụng thần thức. Đây là nàng cái này người trong tu hành căn bản không có nghĩ qua sự tình. Thực lực đến nàng cấp độ này người trong tu hành. Qua cơ hồ đều là quần áo đan thực khí thời gian. Không có ai xét tại ăn ăn uống uống mặt hoa quá nhiều thời gian. Trừ phi là một ít tiên tài chế tác tiên yến nếu không có rất ít tu sĩ sẽ tham luyến thế tục mỹ thực. Cho dù một ít thế tục mỹ thực ăn rất mỹ vị. Nhưng đối với người trong tu hành mà nói. Trong thế tục cái gọi là mỹ thực. Kỳ thật cũng đều là cảnh bá. Không có cái gì năng lượng có thể cung cấp hấp thu. Tại nàng thực lực còn phi thường thấp thời điểm. Trên cơ bản cũng đều là quần áo đan sống qua ngày. Gia tốc tu hành đồng thời. Cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lại nói tiếp. Trải qua mấy ngày nay. Nàng ăn những cái kia cơm. Vẫn là nàng đời này nếm qua ấm tượng sâu nhất đồ ăn. Mỹ vị ngược lại là tại kỳ thật. Chủ yếu là mới lạ. Bất quá nhìn thấy cái này nam nhân tu vi yếu có thể. Nàng cũng liền không có gì để nói nhiều rồi. Còn không có tiến nhập chỉ cần thực khí quần áo đan cảnh giới. Tự nhiên cũng liền không cách nào thoát ly cần từ ngoại giới trong đồ ăn thu lấy năng lượng phạm chủ. Nghĩ đi nghĩ lại. Chẳng biết lúc nào. Vân Bất Lưu đã dùng chén trúc múc một bát canh thịt đi tới trước mặt nàng. Canh thịt xác thực rất thơm. Có tự nhiên mùi thịt. Cũng có giã sơn sâm tham thơm. Đến. Nếm thử. Xem có không có hiệu quả Vân Bất Lưu đưa nàng trong ngực tiểu ra hỏa ôm đến một cái khác cái ghế nằm. Sau đó múc một muỗng, đưa tới trước mặt nàng. An nhiên cười nói, chính ta có thể ngươi không được. a an nhiên không khỏi bật cười, nhưng vẫn là ngoan ngoãn phối hợp há mồm. Lại nói tiếp, đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất có ảnh hình người dỗ hải tử đồng dạng dỗ dành nàng. Để cho nàng có chút xấu hổ đồng thời, lại cảm thấy có chút ấm lòng. Cũng may nơi này chỉ có hai người bọn họ, Tiểu An An còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì. Là lấy cái này xấu hổ kỳ thật cũng không có người phát hiện, chậm rãi cũng liền tự nhiên. Có thể Vân Bất Lưu lại không cảm thấy cái này có cái gì tốt xấu hổ. So cái này càng xấu hổ, càng buồn nôn hơn thức ăn cho chó hắn đều nếm qua vô số. Điểm ấy lại coi là cái gì uống vào mấy ngụm canh thịt sau đó. An nhiên liền nhắm lại rồi hai con ngươi. Nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu ngừng lại, sau đó có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Sống hay chết, có thể hay không nàng dâu hài tử nhiệt kháng đầu, liền xem lần này rồi. Chính mình dỗ dành tiểu mao cầu cùng nhau đi liều mạng. Không phải là vì cái này sao thật lâu. Tại vân bất lưu một mặt khẩn trương thần sắc phía dưới. An nhiên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Sau đó ngoan ngoãn há mồm Lộ ra hàm răng trắng noãn Chờ lấy hắn cho nàng cho ăn Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu liền nhẹ nhàng thở ra một hơi vừa cho nàng cho ăn vừa hỏi Thế nào có hiệu quả đi nàng nhấp một hớp canh thịt Gật đầu nói Có một chút có liền tốt Có liền tốt Vân bất lưu trên mặt cuối cùng lộ ra rồi nụ cười an nhiên cũng đang cười yên lặng hưởng thụ lấy vân bất lưu ăn cần hầu hạ chờ nửa bình gốm trùng thịt canh sâm tất cả đều đều uống hết sau đó an nhiên liền ẩm vào rồi sâu ngủ vân bất lưu gặp cách này đưa nàng ôm đến lầu hay để cho nàng yên tính ngủ một giấc chờ hắn đi xuống lầu tiểu an an cũng ngủ thiếp đi nàng là cái tương đối yên tính tiểu nữ hài thế là nàng lại đưa nàng ôm đến góc nhỏ ra thú bên trên sắp xếp cẩn thận Sau đó ra ngoài xử lý xác trùng Xử lý xong xác trùng Hổ con cùng tiểu mau cầu liền mong mong mà nhìn xem hắn Vân bất lưu cầm chút trùng thịt tới Dùng chút khoan xuyên thành xuyên Đi tới bên ngoài phòng bếp Một bên làm cơm chưa Một bên sâu nướng Trùng thịt đối với an nhiên có tác dụng lớn Chúng ta không thể ăn nhiều Chúng ta nếm thử trước liền tốt Chờ năm sau đầu xuân Chúng ta lại đi tòa kia ồ trùng bắt trùng Để cho các ngươi ăn đủ Ban đêm Vân bất lưu ôm tiểu an an Nằm tại trên ví nằm xem gió tuyết Trong đại sảnh đốt lửa than Bảo đảm trong lâu nhiệt độ An nhiên tỉnh lại Nâng người xuống lầu Sau đó hỏi hắn Ngươi không phải sợ ta cái phiền toái này Sao suy nghĩ chính khắp không bờ Bến phiêu đãng Vân bất lưu nghe vậy Không khỏi ngẩn người Cuối cùng nâng người nói, kỳ thật ta có nghĩ qua vấn đề này, phiền phức có lẽ sẽ có, có thể không phải là hiện tại. Dừng lại, hắn lại nói, mà lại, nếu như thế giới này, tướng mạo cùng ta tương tự nhân loại cũng chỉ có ngươi cùng ta. Cùng tiểu an an, ngươi cảm thấy, ngươi địch nhân tìm tới ta mà nói. Có thể hay không thuận tay đem ta cũng cho một khối xử lý nếu như ta là những người kia Ta nhất định sẽ làm như vậy bởi vì giết chết hắn chi phí Thực sự quá thấp Hắn thấy Một người dáng dấp cùng thế giới này nguyên thủy giã man nhân cực kỳ không cùng nhân loại xuất hiện ở đây Rất có thể chính là an thị dư nghiệt Nếu an nhiên có thể chạy trốn tới nơi này Mặt khác sao thì tục bởi vì sao không có thể chạy trốn tới nơi này dù sao giết nhầm cũng không có quan hệ Tại sao phải buông tha cho nên tại cẩn thận suy nghĩ sau đó Vân bất lưu liền phát hiện Khi an nhiên mang theo tiểu an an chạy trốn tới thế giới này lúc tới Hắn kỳ thật liền đã bị ép cuốn vào cái này vòng xoáy trong đó rồi Hắn có thể làm sao đem các nàng Dết chết sơn giã nhàn vân 22 chương 210 vì tương lai nữ nhi tương lai mặt niệm vài giây đồng hồ an nhiên đi đến một cái khác cái dế nằm. Nằm dựa vào xuống dưới. Động tác rất nhẹ nhàng. Ưu nhái như cái tiểu thư khuê các. Đáng tiếc, nàng cái kia rồi hung hãn một mặt, vân bất lưu đã từng gặp qua rồi. Vì sao trước đó cử tuyệt ta bây giờ lại liền. Rồi lại vì ta đi liều mạng nàng hỏi. Vân bất lưu đem tiểu an an phóng tới trong ngực hắn đi chuẩn bị cho nàng bữa tối. Hắn cùng tiểu mao cầu. Hổ con bọn chúng đều đã hưởng dụng qua. Lúc này bọn chúng đều vùi ở phòng khách này góc nhỏ đâu liền liền tiểu mao cầu. Bây giờ cũng không đi lầu hay. Nó ô nhỏ. Cũng thay đổi thành rồi tiểu an an vế đu. Nó chạy tới chạy hổ con chen một khối. Để cho hổ con mấy ngày nay đều ngủ không tốt. Nhìn hắn bận biểu tứ phía. Nàng lại nói. Không muốn nói sao hắn dừng lại. Khẽ thở dài. Ta thật không phải là như thế người. Ta không hy vọng ta tình cảm là giao dịch mà đến. Hai người ở chung. Là cả một đời sự tỉnh. Nghĩ đến cách này. Nhiều ít sẽ có chút cách ngăn đi còn như liều mạng. Đuổi nữ hài đều là dạng này sao ngươi không có bị người truy tàu qua sao liều mạng. Kỳ thật cũng liền nói một chút Có tiểu mau cầu trợ giúp Thật đúng là chưa nói tới liều mạng Bất quá hắn không có khả năng nói như vậy Hắn hiện tại chỉ là còn chưa nghĩ ra làm như thế nào thổi cách này một đợt Thế nào Cũng phải đem chính mình thổi đến cao đại thượng một ít Dù sao cho dù cuối cùng bị vạc trần cũng không có gì lớn Nam nhân đuổi nữ hài thời điểm Có mấy cái không khoác lác còn như vạc trần Vân bất lưu cảm thấy Chỉ cần tiểu mao cầu không nói Liền sẽ không có cái này nguy hiểm Tiểu mao cầu biết nói chuyện sao cho nên căn bản không cần lo lắng Nghe được vân bất lưu nói như vậy An nhiên không khỏi lo nhẹ phía dưới Nói Ai Ai nói ta không ai truy cầu chỉ là chúc ta thân là kiếm thì Không được có nửa điểm tư tình mà thôi Cái này có thể lý giải Rốt cuộc thân là kiếm thì, nếu là có rồi tư tình đem ra tộc công pháp truyền ra ngoài rồi làm sao bây giờ chỉ là để cho Vân Bất Lưu có chút không hiểu là. Bọn hắn vì sao muốn đem công pháp khắc đến kim cốt phía trên đi chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ kiếm thì bị bắt đi. Sau đó công pháp lưu lạc bên ngoài chỉ là thấy được nàng bộ này thần sắc. Vân Bất Lưu đoán chừng, nàng căn bản chính là đang khoác lác. bất quá hắn cũng không nói ra, điểm phá chính là dựa vào thực lực độc thân. Hắn hiện tại phải giải quyết chính mình độc thân vấn đề đâu, tự nhiên không thể làm như thế. Hơn nữa còn đến thuận thế liếm một đợt. Hắn trên dưới đánh giá nàng vài lần, gật đầu nói: Cách này ta ngược lại là tin tưởng, dựa vào ngươi dung mạo dáng người khí chất. Nghĩ đến tại các ngươi Thiên Lan giới, cũng là hách nổi danh tiên tử." Người theo đuổi nhất định là như cá diếc sang sông một dạng minh mông nhiều Bất quá đáng tiếc bọn hắn đều không có ta vận khí tốt Có lẽ đây là thiên đại vận rủi nàng mỉm cười nói Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Nói Ngươi cũng không cần đem tất cả mọi chuyện đều hướng chỗ xấu nghĩ Kỳ thật cách này nửa ngày đến Ta cũng suy nghĩ rất nhiều Các ngươi an thì gia tộc mặc dù đánh không lại các ngươi đối thủ có thể khẳng định cũng không thể nhanh như vậy liền toàn bộ bị diệt đi an nhiên nghe vậy không khỏi im lặng vân bất lưu lại nói cho nên thời gian ngắn bên trong bọn hắn khẳng định vô tâm hắn chú ý mặt khác các ngươi tới cái kia trận pháp truyền tống đã bị tạc rơi mất đi cho nên muốn tới nhất định phải tìm được trước mặt khác trận pháp truyền tống ngươi suy nghĩ một chút thế giới này Còn có thể có bao nhiêu trận pháp truyền tống nếu có mà nói. Cái kia vì sao trước kia liền không có thiên lan giới người tới nơi này an nhiên nghe vậy. Khẽ vuốt cầm. Cảm thấy hắn phân tích có nhất định đạo lý. Cảm giác tốt đi một chút không vân bất lưu có chút chờ mong mà nhìn xem nàng. Nàng khẽ vút cầm chỉ là hai đầu lông mày phảng phất có được một đạo lao không đi sầu bi. Vân bất lưu cho rằng kia là nàng nhớ tới an thị gia tộc hạ tràng cũng không nhiều lời cái gì. Nàng thăm thẳm nói ra. Ngươi nói có lý. Cái này phá diệt chỗ trận pháp truyền tống cho dù có. Cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Bởi vì loại này địa phương cùng mặt khác địa phương khác biệt. Nghe được nàng lần thứ hai nhất lên phá diệt chỗ. Vân bất lưu liền không khỏi hỏi. Có khác biệt gì an nhiên giải thích nói. Hai đại văn minh đại chiến. Bình thường sẽ xuất hiện ba loại khả năng. Một loại là chiến thắng. Cái này không có gì có thể nói một loại là chiến bại. Thế nhưng văn minh chi hỏa bất diệt. Lúc này chiến bại vừa mới một dạng xe đóng lại các nơi truyền tống trận. Tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức cuối cùng một loại là chiến bại. Mà lại văn minh chi hỏa cũng bị diệt. Vậy nó liền sẽ trở thành chiến thắng phương dựng linh địa Vân bất lưu nghi hoạt Dựng linh địa cách gọi là dựng linh địa liền cùng nông phu đừng đất cày Trước vơ vét một phen Sau đó nuôi thả một đoạn thời gian Để cho nó tự hành khôi phục thiên địa nguyên khí Chờ cách hơn mấy ngàn vạn năm Thậm chí là hơn mấy vạn năm Sau đó lại tới thu hoạch Như là linh dược Linh khoáng Linh thú những vật này Mà những cái kia nguyên thủy thổ dân chính là bọn hắn nuôi thả nô bộc cùng chiến binh Từ nơi này truyền tống trận cũng không đóng lại Cùng thế giới này có được thổ dân người nguyên thủy Mà lại văn minh phảng phất bị xóa đi cái này ba điểm đến xem Mảnh này thiên địa Hẳn là một mảnh dựng linh địa Kỳ thật ta có thể tới đây cũng là đánh bậy đánh bạ bả. Nguyên bản ta muốn thoát đi địa phương cũng không phải là nơi này Vân bất lưu nghe được an nhiên nói như vậy. Không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nói câu. Đây chính là duyên phận có thể cuối cùng lại hỏi. Ngươi có thể hay không nhìn ra được. Mảnh này thiên địa. Tính dưỡng bao lâu nếu như đã tu dưỡng vài vạn năm. Như thế hắn liền có đại phiền toái rồi. An nhiên lắc đầu nói. Nhìn không ra. Có thể nghĩ đến. Mấy ngàn năm hẳn là có đi nàng nhìn nhìn ngoài phòng tòa kia hồ nước. Nếu như không có mấy ngàn năm, đáy hồ cũng không có khả năng có như thế một con cự xà hài cốt còn từ thổ dân người nơi đó. Là nhìn không ra. Mấy vạn người bộ lạc chính là lớn bộ lạc một trong, nói rõ truyền thừa thời gian sẽ không vượt qua ngàn năm. Có thể hiển nhiên tính dưỡng ngàn năm thời gian cũng là không đúng. Vân bất lưu yên lặng gật đầu. Giống như là nhẹ nhàng thở ra Nhưng cùng lúc Trong đầu thực sự không khỏi có rồi cái kết, Luôn cảm giác có một thanh kiếm treo tại đỉnh đầu hắn phía trên Lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một dạng An nhiên phảng phất có thể nhìn ra hắn ý nghĩ Mỉm cười nói Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều Không nói ngươi có thể hay không sống đến lúc kia Nếu như ngươi có thể sống lâu như vậy Nghĩ đến ngươi tu vi cũng không yếu đi nơi nào Đến lúc đó Đối địch với bọn hắn có lẽ không được Có thể đi nhân ra nơi đó làm khách khanh Lính một phần bổng lục thực sự dư xài Nhìn thấy hắn còn cau mày Nàng lại nói Ngươi cho rằng cho những cái kia tu hành thế lực lớn làm ngô bộc hoạt chiến binh Là một kiện khuất nhục sự tình sao tại rất nhiều người xem tới Cái kia nhưng thật ra là một phần mỹ xoa. Đặc biệt là đối với loại kia muốn tu hành. Nhưng lại tu hành không cửa người mà nói. Hắn nhẹ gật đầu. Nhìn nàng một cái. Xoay người sang chỗ khác. Đến bình gốm bên trong thêm nước thêm sâm núi vừa nói. Những chuyện này cũng còn rất xa. Hiện tại ta ngược lại là có một vấn đề muốn hướng ngươi xác nhận một chút. Vấn đề gì nàng tò mò nhìn về phía hắn. Vân bất lưu xoay người nhìn xem nàng nghiêm mặt nói, trong lòng ngươi có không nghĩ lấy thay các ngươi an thì báo thù có không nghĩ lấy đem tiểu an an bồi dưỡng lên tương lai để cho nàng đi thay các ngươi báo thù an nhiên nghe vậy có chút ngạc nhiên, sau đó lắc đầu không phải là nàng không nghĩ mà là nàng căn bản làm không được, liền toàn bộ an thị gia tộc đều không có cách nào đối phó địch nhân. Nàng một cách nho nhỏ kiếm thì Lại có thể làm cái gì huống chi Còn có một cái tiểu an an cần nàng chiếu cố đâu mà lại Thế giới này có không có mặt khác trận pháp truyền tống đều vẫn là vấn đề Nếu như không có mặt khác trận pháp truyền tống Nàng căn bản không có cách nào rời đi thế giới này Đương nhiên tương ứng thiên lan giới người muốn tới cũng căn bản không có khả năng Tinh không vũ trụ lớn bao nhiêu Tìm kiếm được một khỏa sinh mệnh sao? Làm sao nó khó khăn không có trực tiếp truyền tống trận? Muốn từ ngoại bộ tiến đến? Căn bản không có khả năng. Đây là lý tưởng nhất tình huống. Cứ như vậy, nàng liền có thể an tâm đem tiểu an an nuôi dưỡng thành người. Đem an thì đích hệ huyết mạch lưu truyền đi xuống. Còn như để cho tiểu an an sau khi lớn lên đi báo thù, vậy cũng trên cơ bản là không thể nào. Cho nên, vẫn là an tâm sinh hoạt đi mà cách này, cũng là tiểu an an thân sinh mẫu thân đem tiểu an an giao phó cho nàng thời ý nghĩ. Chỉ là không cẩn thận lưu lạc đến dạng này một cái thế giới, tu hành lại là không thể hạ xuống. Nếu không có thể hay không tại cái này tràn ngập nguy cơ hoang man thế giới bên trong sinh tồn được, đều là vấn đề. Thấy được nàng lắc đầu, vân bất lưu liền nhẹ nhàng thở ra. Nở nụ cười Nói Vậy ta liền không có vấn đề Ngươi an tâm dưỡng thương Chờ tổn thương dưỡng hào Ngươi liền làm vợ ta đi đến lúc đó nếu là chúng ta có rồi nhi tử Còn có thể đem an an cho phép cho hắn Nếu là nữ nhi Vậy liền thảm rồi Nghĩ đến những cái kia nguyên thủy bộ lạc bên trong lưng hùm vai gấu dũng sĩ Vân bất lưu liền bật cười lắc đầu Vì chính mình tương lai nữ nhi tương lai mặn niệm vài giây đồng hồ. an nhiên tức giận lườm hắn một cái. Bất quá thực sự không đi phản bác. Chỉ là ngẩng đầu nhìn ngoài phòng gió tuyết đêm. Trong mắt tránh qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ ảm đảm. Đầu ngốc này. Hy vọng hắn tương lai sẽ không quá khổ sở đi sơn giã nhàn vân 22 chương 211 dị biến giả dày tế bào an nhiên tâm tư ẩm tàng rất tốt. Vân Bất Lưu cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn đều tại yên lặng chiếu cố nàng cảm giác nàng khí sắc tốt hơn nhiều. Chỉ là nàng trở nên có chút lười. Không muốn đa động thường xuyên tại trên ghế nằm một nằm chính là cả ngày. Vân Bất Lưu cảm thấy nàng khả năng này là cần tính dưỡng cũng không nhiều lời cái gì. Bất quá khi nhìn đến Vân Bất Lưu mỗi sáng sớm đều sẽ luyện thái cực quyền. cùng cách kia hạt cơ ba huyền cùng hồ lai thương thời điểm nàng đều sẽ nhìn không được lắc đầu vài ngày sau nàng thực sự có chút nhìn không được nhân tiện nói ngươi bộ quyền pháp này là từ đâu học được có chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác nhìn thực sự để cho người ta cảm thấy khó chịu chặt vân bất lưu ngừng trang giá bà thức đi tới sân thượng bên cạnh Đem tấm bia đá kia bên trên thật dày tuyết đọng quét xuống. Cười nói. Là từ tấm bia đá này đi học đến. Không có sư thừa. Chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy luyện một chút. Cho nên. Ngươi tranh thủ thời gian tốt đi dạng này liền có thể chỉ điểm ta nhìn thấy tấm bia đá kia. Nàng hai con ngươi không khỏi sáng lên. Sau đó hướng hắn đưa tay. Dìu ta đi xuống vân bất lưu cười đắc ý. Nhảy lên. Đưa nàng ôm ngang mà lên Thả người xuống Mặc dù không biết nàng vì sao điểm ấy độ cao đều muốn già mồm mà để cho hắn đỡ một chút Có thể vân bất lưu lại là rất hiểu thuận can bên trên đạo lý Đương nhiên hắn cũng không thể đem loại chuyện này vạc trần Phải biết Tại hắn nguyên bản sinh hoạt thế giới kia Những cái này các tiểu tỷ tỷ đang nói yêu đương thời điểm Không phải cũng đều là như vậy sao nũng nịu thời điểm nắp bình đều vặn không ra. nếu là tức giận đỉnh đầu đều cho ngươi nhấc xuống tới. vân bất lưu cảm thấy nàng đây cũng là rơi vào bể tình rồi. ăn, rất tốt tiếp tục cố gắng quay đầu liền có nàng dâu nhiệt kháng đầu rồi. thế nào nhìn ra cái gì tới hay không hắn hỏi đừng nói chuyện để cho ta nhìn nhìn lại. an nhiên đưa tay tại trên tấm bia đá nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó tại cái ghia chữ viết phía trên từng cái mơn trớn. Thật lâu, nàng mới thán phục nói. Cũng không biết ngươi từ nơi nào làm ra tòa này bia đá. Đáng tiếc chỉ có nửa tòa. Phía trên này ghi lại càng khôn vô cực công. Thậm chí không thua tại chúng ta an thì gia tộc phương pháp tu hành. Nghĩ đến hẳn là thế giới này nguyên bản những người tu hành kia nhóm sở tu hành công pháp đi tấm bia đá này chất liệu càng thêm ghê gớm. Đây là một khối cực kỳ khi hấu nguyên khí thạch. Nếu như đem tinh luyện thành nguyên khí kim mà nói, truyền nguyên khí lúc có thể vô hạn giảm bớt nguyên khí tổn thất. Vân Bất Lưu đem bia đá trở mình, tiếp tục để cho nàng xem bộ kia huyền pháp. So sánh Vân Bất Lưu loại này xem thể văn ngôn liền vô cớ đau đầu học cặn bã. An Nhiên ở xem những văn tự này thời điểm hiển nhiên phi thường thích ứng. Nàng nguyên bản liền không ít tiếp xúc những vật này. Không bao lâu Nàng liền xoay người nhìn về phía Vân Bất Lưu, nói, ngươi lại đi đánh một lần bộ quyền pháp này được rồi sau một khắc. Vân Bất Lưu thả người tại đất tuyết ở giữa, lại trình diễn rồi một phen hạt cơ ba loạn đả, thấy ngồi tại trên tấm bia đá an nhiên thẳng vỗ trán Nếu như không phải là thân thể không cho phép, nàng đều muốn đi lên tầng hắn một trận. quyền là đánh như vậy sao thế nào một chuyến hạt cơ ba loạn đả xuống tới vân bất lưu cảm giác rất tốt ngươi xem hiểu những chiêu thức này đấu pháp sao an nhiên hỏi hắn vân bất lưu ho nhẹ phía dưới nói tu sĩ chúng ta tại sao câu nệ tại chiêu thức nói đến rất bá khí không biết còn tưởng rằng là siêu cấp cao thủ đối với tu hành trung cực lính ngộ đâu không câu nể tại chiêu thức cái này không sai Có thể nhân ra kia là đem chiêu thức hiểu rõ rồi. Hạ búc thành văn liền có thể tự thành chiêu thức. Ngươi cho rằng ngươi là loại cao thủ kia sao còn xin an tiên tử chỉ ra chỗ sai vân bất lưu mặt sản mày dày nói. Ngươi lại đi đánh ta gọi rừng ngươi liền ngừng. chúng ta trước từ ngoại hình chiêu thức tới tay quay đầu sẽ cùng ngươi nói nguyên khí lưu chuyển vận hành. Vân bất lưu mừng rỡ gật đầu. Nhảy đến đất tuyết bên trong. Vừa mới bày cách thức mở đầu An nhiên liền kêu lên Ngừng Thức mở đầu Năm chỉ chạm đất sức eo hợp Ngươi trọng tâm đều chạy đến gót chân rồi Ngừng Khí xuyên quyền phong thiên địa mở Mặc dù không vận dụng nguyên khí Có thể ngươi đến đưa ngươi lực lượng toàn thân kết hợp lại Từ lòng bàn chân đến eo Lại đến cánh tay Cuối cùng là nắm đấm Chỉnh thể hợp thành một tuyến Ngươi có thể đem nó xem như là lực xuyên quyền phong thiên địa mở Ngừng, ngừng Vân bất lưu vốn cho là chính mình là bị học tập cho chậm chế võ học kỳ tài Nhưng tự học thành tài Không nghĩ tới trong nháy mắt Chính mình học cặn bã bản tính liền lộ rõ Thật không có mặt mũi Bất quá đối mặt an nhiên trương kia chăm chú mặt Hắn cũng không tốt giả bộ ngỡ ngẩn Không tốt phụ lòng giai nhân một mảnh hảo tâm là một mặt Nam nhân mặt mũi mới là trọng điểm. Tuy nói tại hắn đã từng sinh hoạt qua trong thế giới kia. Nữ cường nam yếu chỗ nào cũng có. Có thể thân là nam nhân. Lại có vài cái chân chính cam tâm khuất tại tại nữ nhân phía dưới đều là bị đánh mấy trận. Mới không có cách nào sao bất quá nghĩ đến bộ công pháp này bị nàng nói là không thua tại an thì ra tộc công pháp tu hành. Vân bất lưu liền cảm giác chính mình tiền đồ vô lượng. An nhiên dù sao cũng là an thì gia tộc gia lai nhân. Bộ công pháp này không thua tại an thì Vậy đang nói rõ bộ công pháp này hẳn là muốn so an thì phương pháp tu hành còn mạnh hơn. Một ngày thời gian liền tại cách này loại luyện luyện ngừng ngừng cộng thêm đậu sủng vật, dỗ tiểu hài nhỏ bên trong trải qua. Mùa đông thời gian, luôn luôn tương đối nhàn nhã. Lại thêm vân bất lưu chứ không ít lương. Cho nên gần nhất một mực không có ra ngoài đi săn. Trong đêm. Đem tiểu nữ hoa giấu ngủ sau đó. Vân bất lưu liền tại an nhiên chỉ điểm xuống. Làm lại từ đầu tu hành bộ kia càn khôn vô cực công. Có thể luyện luyện. Vân bất lưu đột nhiên phát hiện. Giống như trong cơ thể mình nguyên khí. Vẫn luôn không sao cả tăng trưởng à, ăn hết lâu như vậy cự trùng thịt. Trong cơ thể nguyên khí cũng là căng căng dừng một chút. Hắn còn tưởng rằng là mình bình thường đi săn thời tiêu ha quá lớn nguyên nhân Cũng không nghĩ nhiều Nếu như ngày đầu tiên tu hành Hắn nguyên khí là một đầu cọng tóc Hiện tại nói thế nào cũng hẳn là là một dòng suối nhỏ chảy cũng không phải Con suối nhỏ này lưu giống như liền nhỏ đi Mấu chốt là gần nhất hắn đều không ra ngoài đi săn Khi hắn phát hiện vấn đề này sau đó, cái này cả đêm, hắn đều vào không được trạng thái. Rơi vào đường cùng, an nhiên liền để cho hắn đi nghỉ trước, ngày mai lại tiếp tục. Vân bất lưu nâng người đưa nàng ôm trở về lầu hai. Sau đó thay nàng đắp lên ra gấu đệm giường. Tại nàng trên trán nhẹ nhàng hôn phía dưới. Chuyển thân xuống lầu. Vấn đề này, hắn không dám nói cho an nhiên, miễn cho bị nàng xem như phế vật. Hắn chuẩn bị chính mình tìm kiếm đáp án. Tìm kiếm đáp án phương pháp cũng rất đơn giản. Tinh thần ý niệm tiến nhập nội thị thế giới vi một, Sau đó tại thể nổi dần dần dò xét thân thể của mình từng cái khí quan bên trong tế bào. Sau đó hắn liền phát hiện trong cơ thể mình nguyên khí đại bộ phận đều bị dạ dày tế bào cho hấp thu. Trải qua nguyên khí tầm bộ dạ dày tế bào. Hiển nhiên cùng mặt khác địa phương tế bào khác biệt. Bọn chúng càng cường trắng hơn, càng có sức sống, không chỉ có thể tiếp nhận mặt khác tế bào phát ra dòng điện, cũng có thể tăng tốc giả dày nhúc nhích co rút lại, cùng dịch vị bài tiết các loại. Phát hiện cái này sau đó, Vân Bất Lưu có chút thấy mục đích chừng con chó ngốc. Đây không phải hắn tự chủ làm như vậy, mà là thân thể của hắn tự hành làm như vậy. Hắn có chút hoài nghi. Có phải hay không về sau chính mình để luyện ra nguyên khí? Đều sẽ bị thân thể của mình bên trong tế bào cho hấp thu đi tu sĩ khác sẽ phát sinh loại sự tình này sao vân bất lưu cảm thấy. Ngày mai có cần phải hỏi một chút an nhiên.